Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. Chương 611 Thực lực của Huân Tình thế trên đại lục hải thần vô cùng vi diệu, ngay cả lòng người trong tháp tội ác cũng đầy bàng hoàng. Bởi vì các chủng tộc trong mảnh đất nguyền rồi khá đa dạng, gần như chính là một phiên bản thu nhỏ của đại lục hải thần. Tin tức ở đây cũng linh thông hơn nên mỗi ngày đều có không ít chủng tộc phái người đi tới đi lui để lấy tin. Trên khắp đại lục Hải Thần cứ giống như nổi lên một cơn bão khổng lồ, mà mảnh đất nguyên rủa lại nằm ở ngay tâm bão, còn tháp tội ác chính là mắt bão, ở trong mắt bão nhưng La Trinh lại vô cùng bình tĩnh, cũng không chú ý đến những tin tức bên ngoài. Có điều bây giờ đối với La Trinh mà nói thì vẫn còn chút muộn phiền, hắn không muốn ngây ngốc ở tầng thứ 10 nữa. Ánh sáng tạo hóa tích lũy được trong khoảng thời gian chiến đấu này đã giúp La Trinh trở thành chiến tướng cấp 2 tháp tội ác đúng là nơi thần kỳ tốc độ thăng cấp thông qua ánh sáng tạo hóa nhanh hơn gấp bội so với tốc độ tu luyện bên ngoài đây cũng là lý do vì sao tất cả các chủng tộc lớn đều coi trọng tháp tội ác chỉ cần thiên phú đủ mạnh thì có thể nhanh chóng thăng cấp liên tục trong tháp tội ác hơn nữa còn có thể rèn luyện nếu la trinh cứ tiếp tục rèn luyện theo tốc độ này thì chẳng bao lâu nữa có lẽ hắn sẽ vượt qua chiến tướng mà trở thành cường già chiến tôn thế nhưng từ sau khi la trinh đánh bại gã chiến tôn thú tộc cấp hai kia thì đám chiến tướng trong tầng thứ mười cũng tỉnh ngộ Tầng thứ 10 tháp tội ác chính là nơi thiên tài cấp thần của các chủng tộc tụ tập lại. Tuy rằng trước đây La Trinh đã đánh bại đám người nguyệt thủ, nhưng vẫn có không ít thiên tài cấp thần vẫn không phục. Không có thiên tài nào lại cam chịu thua kém người ta. Huống chi ho ài những thiên tài cấp thần vốn ở tầng thứ 10 thì vẫn có những người mới tiến lên từ tầng thứ 9. Có điều, từ sau khi La Trinh đánh bại vị chiến tôn cấp hai kia, đám thiên tài ấy mới hoàn toàn hiểu rõ. Có lẽ sự chênh lệch giữa mình với La Trinh không phải chỉ là một phần hai phần. Với tu vi hiện tại của La Trinh đối thủ của hắn hẳn là chiến tôn chứ không phải chiến tướng. Đàm Thiên Tài cấp thần này bằng lòng đánh cược một lần, nếu có thể chiến thắng La Trinh thì vinh quang gặt hái được lớn biết bao nhiêu. Thế nhưng dưới tình huống biết rõ bản thân không thể nào đánh bại được La Trinh mà vẫn còn bước lên sàn đấu, thì một là đang cho không tính mạng, hai là đang tặng không ánh sáng tạo hóa. Sau đó La Trinh bắt đầu gặp sàn trống, liên tục đạt sàn trống ba ngày, La Trinh đã lấy được quyền tiến lên tầng thứ 11 của tháp tội ác, hắn vốn còn tính cứ ở tầng thứ 11 khoảng thời gian nữa. Hy vọng có thể tích lũy thêm nhiều ánh sáng tạo hóa ở tầng thứ 10 rồi mới tiến vào tầng tiếp theo. Nhưng mà ngày thứ tư, ngày thứ năm, rồi ngày thứ sáu vẫn sàn trống như cũ, nếu còn tiếp tục ở đây thì chính là lãng phí thời gian. rơi vào đường cùng, La Trinh chỉ có thể chọn rời khỏi tầng thứ 10, bước vào tầng thứ 11, mà vào lúc này, thời gian hòa hoãn La Trinh trong ma tộc đã trôi qua được một nửa. Chuyện này đã dần dần truyền ra trong tháp tội ác, bị các chủng tộc bí mật bàn tán, đương nhiên những chủng tộc khác bàn luận với thái độ chế giễu. Ma tộc ngang ngược bá đạo trong tháp tội ác, lúc trước những chủng tộc khắc giận nhưng chẳng dám nói gì, bây giờ ma tộc đã bị La Trinh đuổi ra khỏi tháp tội ác, đối với bọn họ mà nói thì đây nhất định là chuyện tốt. Không ít chủng tộc tương đối nhỏ yếu hận không thể vui vẻ vỗ tay đưa tiễn ma tộc rời đi. Về phần người ma tộc, đương nhiên vẻ mặt đầy uề oài. Bây giờ rất hiếm thấy người ma tộc xuất hiện trên sàn đấu, thậm chí cũng hiếm khi xuất hiện ở những nơi công cộng trong tháp tội ác, ai nấy đều cẩn thận từng ly từng tí. Cho dù là mở miệng nói chuyện thì cũng phải hạ thấp giọng vài phần. Một tháng này, đối với ma tộc mà nói là một tháng vô cùng quan trọng. Yêu dạ tộc không nhường, vậy thì thánh địa tử tâm cũng không nhường. Mà thánh địa tử tâm không nhường thì La Trinh cũng sẽ không nhường. Nếu La Trinh đã không nhường thì tất cả ma tộc phải cút ra khỏi tháp tội ác, kể cả đám chiến tôn cấp cao của ma tộc. La Trinh vừa mới lên tới tầng 11 thì đã có hai gã chiến tôn ma tộc đến trước mặt. Đây là hai gã chiến tôn cấp 3. La Trinh, đúng không? Cuối cùng người cũng bò lên tầng 11 rồi. Bây giờ có hứng thú lên sàn đấu không? Chiến tướng cấp 2 lại dám bò lên tầng 11. Đúng là không biết chữ chết viết thế nào mà. Ha ha. Hay gã chiến tôn ma tộc khiêu khích La Trinh. Tuy ma tộc biết rõ trong tháp tội ác này không thể chống lại được La Trinh. Cho dù là chiến tôn cấp cao xếp hạng thứ tư như ma kỳ còn bị La Trinh giết chết chỉ trong nháy mắt, thì những kẻ khác làm sao có thể là đối thủ của La Trinh được chứ? Có điều, đối với ma tộc mà nói thì vẫn còn một cách cuối cùng. Đó chính là giết chết La Trinh ngay trên sàn đấu Thật ra về ca tính của ma tộc Cho dù hôm nay bọn chúng không thể chống lại được La Trinh Thì vẫn có không ít người ma tộc bằng lòng tìm đến La Trinh để liều mạng Trong tầng thứ 10 của tháp tội ác Không chỉ có mình nguyệt thủ mà còn không ít chiến tướng cấp 10 của ma tộc Sau cuộc đàm phán của La Trinh và Mạnh Thiên Đã từng có rất nhiều chiến tướng cấp 10 đứng ra đảm nhận Muốn lên sàn đấu đánh chết La Trinh Nhưng cuối cùng cũng bị ngăn lại Đối với chuyện này, ban đầu La Trinh còn hơi bộn bược Bởi dựa theo tính cách của ma tộc thì làm sao bọn họ có thể nhịn được chứ? Nếu như giới sàn sàn đấu không thể đối phó với mình, thì tất nhiên chủng tộc kích động này sẽ chọn cách đối phó với mình trên sàn đấu. Kết quả bản thân chờ liên tục mấy ngày nhưng cứ gặp phải sàn trống, không thể không lên tầng. Nhưng khi nhìn thấy hai gã chiến tôn này thì La Trinh đã hiểu, rõ ràng đám chiến tướng kia khó mà đánh chết được mình nên rất khoát ẩn nhẫn trong tầng 10, ép bình tiến vào tầng 11. Bắt đầu từ tầng 11 của tháp tội ác, đã có rất ít võ giả ở cấp bậc chiến tướng. Phần lớn thiên tài cấp thần đều ở lại tầng 10, cho dù bọn họ có tư cách tiến vào tầng 11 nhưng vẫn sẽ ở tầng thứ 10 để chuẩn bị cho thật tốt. Sau khi đột phá chiến tôn rồi thì mới tiến vào tầng thứ 11. Cho dù là nguyệt thủ và mộc thanh dương, thực lực của bọn họ hoàn toàn có tư cách để thiêu chiến chiến tôn cấp 1 và cấp 2 nhưng vẫn chọn ở lại tầng thứ 10, liên tục hấp thu ánh sáng tạo hóa, nhất định phải đột phá thành chiến tôn ở tầng thứ 10. Là trình bị ép vào đường cùng. Phải lên tầng thứ 11 thì đám chiến tôn ma tộc ở tầng này làm sao nhịn tiếp được nữa chứ. Cũng vì thằng nhóc La Trinh này mà khiến cho tất cả chiến tôn cấp cao, tất cả ma tộc trong tháp tội ác, thậm chí là cả Thánh Địa Viêm Ma và Thánh Địa Cùng Ma cũng đia khung cùng bị động theo. Cho dù là người nào, chỉ cần có thể tiêu diệt được La Trinh thì chẳng khác nào là chúa cứu thế của ma tộc cả. Vì vậy La Trinh vừa mới tiến vào tầng 11, gần như bước chân còn chưa đứng vững thì đã có hai gã chiến tôn xuất hiện. Đối mặt với sự khiêu khích của hai gã chiến tôn ma tộc này, ánh mắt La Trinh hơi nhíu lại. Cười nhạt một tiếng. Ta chấp nhận lời thiêu chiến của các ngươi. Có điều các ngươi phải chuẩn bị trước là sắp bỏ mạng rồi. Mà tộc chúng ta không có ai là kẻ ham sống sợ chết. Huống chi, ngươi cùng lắm chỉ là một tên chiến tướng cấp hai mà thôi. Một nói. chiến tôn mà tộc cười lạnh, nói. Một tươi chiến tôn mà tộc khác cũng tươi cười càn rỡ, đúng. Chỉ cần ngươi không sử dụng thứ năng lực chó má kia của ngươi. Hà hà hà. Là trình khẽ nâng tay. Ngươi nói năng lực này à, một luồng lực lượng vô hình. Lập tức vây lấy gã chiến tôn ma tộc kia, sắc mặt gã thay đổi trong nháy mắt. Tuy rằng chuyện chiến tôn cấp cao ma kỳ chết không truyền ra ngoài, nhưng trong ma tộc thì lại biết rất rõ. Chỉ cần ngón tay la trinh hơi động một chút thì gã cũng sẽ bị xé thành hai nửa, người, quy tắc trong tháp tội ác không cho phép ra tay ở khu vực an toàn. Gã chiến tôn ma tộc kia nóng nảy, sắc mặt trắng bạch một mảnh, khu vực an toàn, la trinh cười lạnh một tiếng, quy tắc khu vực an toàn, là do đám người nắm giữ chỗ ngồi của các người định ra, có điều ta nghĩ rằng Không bao lâu nữa quy tắc này sẽ mất hiệu lực thôi. Đây là quy tắc do tất cả các chủng tộc cùng nhau định ra. Cả chiến tôn ma tộc kia vội vàng nói. Ánh mắt La Trinh chớp động, ngón tay khẽ động. Cả chiến tôn ma tộc kia bị quẳng xuống đất cái bịch. Ngay sau đó La Trinh đi về phía sàn đấu, vừa đi vừa không coi ai ra gì nói. Quy tắc mới sẽ do ta định ra. Sinh linh những chủng tộc khác thấy cảnh này, lại bàn tán một hồi. Tên La Trinh này cũng khí phách quá, thật không giống như người xuất thân từ nhân tộc. Hàn nói cũng không sai. Nếu vứt bỏ thân phận nhân tộc thì hắn cũng giống như người nắm giữ tháp tội ác rồi, ai mà dám chống lại hắn trong tháp tội ác được cơ chứ? Lăng yên, mạnh thiên, còn không phải nháy mắt một cái đã bị hắn giết ư, để hắn định ra quy tắc, cũng không phải không ổn. Nắm đấm người nào lớn thì quy tắc do người đó đạt, đây mới thật sự là quy tắc. Những năm gần đây tháp tội ác đều hoạt động theo quy tắc này, lúc trước khi ma tộc chiếm lấy toàn bộ tháp tội ác, có ai dám đi chất vấn ma tộc đâu. Trong lúc mọi người ở đây đang bàn tán thì La Trinh đã đi lên sàn đấu, chỉ về phía gã chiến tôn ma tộc đang đứng đằng xa, còn 15 ngày nữa. Trong 15 ngày này, ta sẽ cho các người cơ hội để khiêu chiến với ta, ta muốn giết hắn. Gã chiến tôn ma tộc kia lộ ra vẻ mặt vẫn nộ điên cuồng, đứng lên khỏi mặt đất, vừa nói xong đã tiến lên sàn đấu. Đối với ma tộc mà nói, vẫn còn hai cơ hội. Một là trong 15 ngày này bọn chúng san bằng được thánh địa tử tâm, hai là đánh chết La Trinh trong tháp tội ác nếu không chuyện tất cả người ma tộc bị đuổi ra khỏi tháp tội ác sợ là sẽ không thể tránh khỏi từ lúc xong ma thánh địa thành lập cho đến nay đây chính là nỗi nhục nhã lớn nhất mà họ phải nhận chương 612, quy tắc mới các chiến tôn ma tộc kia nhảy dựng lên hung hăng dẫm lên sàn đấu thậm chí lực lượng khổng lồ đạp xuống còn khiến sàn đấu hơi bị lõm có điều mặt sàn đấu đã nhanh chóng tự động hồi phục trở lại bên cạnh la trình lấy ra ánh sáng màu đỏ bóng dáng của huân xuất hiện bên người la trinh nàng đưa tay về phía hắn rồi nói Lấy ra? Lấy cái gì ra? Từ sau khi hoàn khôi phục lại ký ức thì gần đây nàng thương tự mình nhảy ra. Thương? Huân thản nhiên nói. Làm gì? La Trinh lại hỏi. Mấy trận đấu này, cứ để ta hoạt động một chút, khóe miệng Huân hơi nhếch lên. Có lẽ là vì phải ẩn mình trong cơ thể La Trinh quá lâu nên Huân mới đưa ra yêu cầu này. Nhờ đến một thương Huân đâm ra khiến lòng người kinh hãi ở Thánh Địa Thiên Vũ, đúng là La Trinh muốn mở mang kiến thức thương pháp của Huân một chút, vì vậy La Trinh gõ nhẹ lên nhẫn tu di một cái một cây trường thương lập tức bay về phía của huân tay huân cầm trường thương khi thế bỗng nhiên thay đổi từ trong đôi mắt ẩn chứa ngọn lửa kia của huân tàn ra sát khí vô tận sao sao lại đổi người rồi đó là vương của yêu dạ tộc chúng ta có thể nhìn thấy vương chiến đấu cảm giác vô cùng vinh hạnh đó là kiếm linh của la trinh cũng có thể xem là phân thân của la trinh dùng phân thân để chiến đấu cũng bình thường có điều phân thân này lại có ý thức của chính mình điều này ánh mắt cả chiến tôn mà tộc trên sàn đấu lóe lên Đến lúc này, gã đã không chú ý được nhiều như vậy nữa, trong mắt gã chỉ có La Trinh Liều lĩnh, cho dù gã có hy sinh tính mạng mình thì cũng muốn giết chết La Trinh Chỉ cần La Trinh chết, cho dù gã có mất mạng thì cũng sẽ trở thành anh hùng của ma tộc song mà thánh địa vô cùng tôn sùng chủ nghĩa anh hùng Chết trận xa trường, đối với bọn chúng mà nói là một loại vinh quang Vì vậy gã mới mặc kệ kiếm linh gì đó, cũng mặc kệ La Trinh có muốn chiến đấu hay không Dù ra bước lên sàn đấu rồi thì mục tiêu duy nhất của gã chính là giết La Trinh Chiến tôn ma tộc vận động một chút, cương nguyên trong cơ thể liên tục tràn xuống dưới chân, sau đó dưới cương nguyên đang bạo phát, gã chiến tôn ma tộc này giống như một con voi lớn đang nổi điên, trực tiếp lách qua huân, xông về phía La Trinh, đối thủ của ngươi là ta. Vẻ mặt huân lạnh nhạt, trường thương trong tay lặng yên không tiếng động vẽ một đường trên không trung, bay về hướng gã chiến tôn ma tộc. Cút, gã chiến tôn ma tộc mạnh mẽ xông tới, đồng thời dùng một đao ngăn lại đòn này của huân, gã hoàn toàn không hề dừng lại, vẫn lao về phía La Trinh như trước Mà La Trinh thì đứng ở một góc sàn đấu, hai tay buông thõng, vẻ mặt lạnh nhạt. Đối mặt với gã chiến tôn ma tộc này, hắn hoàn toàn không tiến vào trạng thái chiến đấu. Dám vũ nhục mô vương, nhất định phải xử tử tên ma tộc này. Tất nhiên mô vương sẽ lấy mạng hắn. Thấy gã chiến tôn ma tộc mắng một chữ cút với huân, không ít người yêu dạ tộc đứng xem trên khán đài đều ấm ý lên. Vương trong tộc bọn họ sao lại để người ta vũ nhục được chứ? Nếu không phải vì bị quy tắc sàn đấu giới hạn. Thì chỉ sợ những chiến tôn yêu dạ tộc này đã sớm xong hết lên rồi. Sau khi trường thương của Huân bị gã ma tộc ngăn lại, mũi thương vẽ một đường vòng cung dài trên không trung. Sau đó Huân nhẹ nhàng rung thương một chút, vậy mà cán trường thương đã bị nàng trực tiếp uốn cong, giống như một con rán độc đang ngẳng đầu. Sau đó cánh tay trắng nõn của nàng nhẹ nhàng vung lên, trường thương bị nàng ném một cái, mũi thương kia xé rách không khí vang lên một tiếng đông thật lớn, chui thẳng ra sau lưng gã chiến tôn ma tộc kia. La Trinh không chuyển mắt. Nhìn chằm chằm vào gã chiến tôn ma tộc này, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí hắn còn có thời gian rảnh rỗi nhắc nhở gã, chỉ ra sau lưng gã đang có nguy hiểm, Tu Vi đã đến cảnh giới chiến tôn này thì nhạy cảm đến mức nào, sao gã chiến tôn ma tộc này không cảm nhận thấy nguy hiểm ở đằng sau được? Nhưng La Trinh đã gần ngay trong gang tấc, hơn nữa nhìn qua, hắn còn không có ý định phản kháng, cho dù bị trường thương kia đâm xuyên thì sao, chỉ cần chém được La Trinh, vậy thì hắn chính là công thần của ma tộc. Vì vậy gã chiến tôn ma tộc này không hề kiêng dè trường thương sau lưng. Gã vốn đã có suy nghĩ, muốn liều mạng, loại suy nghĩ này không chỉ gã mới có mà tất cả người ma tộc đều có. Trong nháy mắt vọt đến trước mặt La Trinh, cương nguyên trong tay gã chiến tôn ma tộc này bộc phát, lực lượng mạnh mẽ rót vào trong đao, một đao kia giống như ẩn chứa lực lượng cả đời này của gã. Chết cho ta! Gã chiến tôn ma tộc gào lên. Đáng tiếc gã vừa mới năng đao thì mũi trường thương của Huân đã chui vào từ phía sau lưng. Gã chiến tôn ma tộc vốn muốn dựa vào thân thể cao lớn cường tráng của mình mà cố gắng chống lại một thương này của Huân. Liều chết cũng muốn dùng một đao đánh chết La Trinh. Chẳng qua chiến tôn mà tộc đã đánh giá thấp uy lực một thương này của Huân rồi. Lúc còn ở Thánh Địa Thiên Vũ, Huân chỉ tiện tay đâm ra một thương, mà trong một thương ấy lại chất chua khi thế quỷ dị, không chỉ khiến La Trinh phải kinh hãi mà còn khiến tim lưu Vũ phải đập nhanh một hồi. Thực lực của kiếm linh vốn tăng lên theo sự tăng trưởng tu vị của chủ nhân. Lúc trước khi Huân chỉ sử dụng kiếm Vũ, thực lực không khác La Trinh là bao. Nhưng bây giờ, thứ Huân sử dụng là thương mà võ kỹ nàng tu luyện lại chính là thương pháp, là chuyển thừa cao cấp nhất của yêu dạ tộc. Tuy Huân không nói thương pháp của nàng thuộc loại võ kỹ nào, thế nhưng theo La Trinh đoán thì thương pháp này ít nhất cũng là một môn thần võ tối cao. Bùm, trường thương của Huân đâm vào sau lưng gã chiến tôn ma tộc, trong đó bỗng nhiên lại bộc phát ra một vòng xoáy sát khí mãnh liệt. Vòng xoáy sát khí này cũng không phải xoay tròn về hướng trung tâm mà là khoét tán ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt vòng xoáy đã lan rộng, vạn nát thân thể gã chiến tôn ma la khuếch tan ra bon phuong tam huong trong nhay mat vong xoay đa lan rong van nat than the ga chien ton ma toc Mà một đao do gã chiến tôn ma tộc này bổ về phía La Trinh thì chẳng thể nào bổ xuống được nữa. Lèng kèng. đao của gã chiến tôn ma tộc rơi xuống đất, phát ra tiếng văng chói tai. Từ đầu tới cuối La Trinh không hề di chuyển dù chỉ một bước. Đối diện với sự tập kích chính diện của gã chiến tôn kia, hắn lại có thể bình tĩnh như thế. Đúng là hắn vô cùng tin tưởng vào thực lực của Huân. Có điều trên mặt Huân lại toát ra biểu cảm lạnh nhạt vô vị. Nàng bĩu môi nói, hắn không đánh với ta. La Trinh cười ha ha, sẽ có người đánh với người thôi La Trình đã hiểu rõ tính cách ma tộc, chỉ cần hắn lên sàn đấu thì người ma tộc sẽ liên tục nhảy lên cho mà xem. Lúc ở tầng thứ 10, La Trình đã suy nghĩ cạn kẽ rồi mới chọn tiến vào tầng thứ 11. Chiến tranh bên ngoài mảnh đất huyền rùa đã lâm vào cục diện bế tắc, nếu ngày nào Thánh Địa Thiên Vũ không thu binh thì ngày đó ma tộc không dám đánh Thánh Địa Tử Tâm. Thánh Địa Tử Tâm muốn kéo dài, Thánh Địa Thiên Vũ chẳng sợ hao tổn, có điều đối với song ma Thánh Địa mà nói, thời gian đã không còn nhiều lắm, nửa tháng đối với võ giả mà nói không khác gì một cái chớp mắt cả. Ngoài cách tìm cơ hội phá thế cục bên ngoài mảnh đất nguyền rùa, thì bây giờ giết La Trinh rõ ràng lại càng trực tiếp hơn. Căn cứ vào điều này, chiến tôn ma tộc liên tục, không ngừng bước lên sàn đấu. La Trinh vừa dứt lời, các chiến tôn ma tộc thứ hai đã nhảy lên sàn đấu. La Trinh chia tay ra về phía Huân, cười nhạt nói, vẫn là người lên. Huân gập đầu, bỗng nhiên xoay người, trường thương bắn ra, mũi thương nhắm thẳng vào đối thủ thứ hai của mình. Đối thủ thứ nhất hoàn toàn là liều mạng nhào về phía La Trinh. Không có bất kỳ sự né tránh hay phòng ngự nào đối với một thương của Huân. Đó là vì gã không thèm để ý đến thực lực của Huân, gã chiến tôn ma tộc thứ hai lại có vẻ cẩn thận hơn rất nhiều, trong cái nhìn của hắn, nếu cứ dốc sức liều mạng mà có thể giết được La Trinh thì tất nhiên gã sẽ chọn làm vậy. Nhưng trong tình huống trước mắt này, đừng nói là liều mạng, cho dù là miễn cưỡng tới gần La Trinh thì cũng sẽ bị một thương của cô gái kia cắm nát, hoàn toàn không có cơ hội để dốc sức liều mạng. Giờ quan trọng nhất là phải tiêu diệt cô gái trước mắt này đã đáng tiếc cả chiến tôn ma tộc này vẫn không thể xác định được chính xác thực lực của huân trong thương pháp của huân có ẩn chứa một loại thế đặc biệt loại thế này cho dù là la trinh hiện tại cũng không thể nào lĩnh mụ được mỗi một thương nàng đâm ra đều có một luồng chấn động vô hình trong luồng chấn động này ẩn chứa lực lượng mà la trinh không thể nào giải thích được thật ra đến thiên tài đứng đầu thánh địa thiên vũ là lưu vũ cũng không thể giải thích lý do có đôi khi la trinh cảm thấy luồng chấn động vô hình kia hình như có hơi tương tự với lực lượng của khí linh trong tháp tội ác Lực lượng khí linh trong tháp tội ác có được dường như là nhờ truyền thừa từ chủ nhân của tháp tội ác, chẳng lẽ giữa bọn họ có mối liên quan nào đó? Có lẽ La Trinh phải tìm cơ hội để hỏi một chút, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, gã Chiến Tôn ma tộc thứ hai này hoàn toàn không phải là đối thủ của Huân, độ sắc bén trong thương pháp của Huân đã vượt xa sức tưởng tượng của đám Chiến Tôn ở tầng thứ 11 này. Chỉ một thương, vũ khí của gã Chiến Tôn ma tộc kia đã bị vỡ thành những mảnh nhỏ như hạt gạo, một thương cuối cùng trực tiếp đâm xuyên qua ít hầu gã. Sau khi gã chiến tôn ma tộc ngã xuống đất thì có một luồng ánh sáng màu trắng bắn thẳng về ngực La Trinh. Ánh sáng tạo hóa của hai gã chiến tôn ma tộc còn nhiều hơn số ánh sáng tạo hóa mà mười chiến tướng tích lũy được. Bây giờ xem ra La Trinh bị ép lên tầng thứ 11, có lẽ cũng là một lựa chọn tốt. Thời gian Huân dùng để đánh chết hai gã chiến tôn ma tộc chỉ tốn không tới hai nén nhang, vốn còn có mấy gã chiến tôn ma tộc đang kích động, trong lòng có chút gương ngáy. Nhưng đến cửa của Huân bọn chúng còn không qua được. Thì làm sao đi khiêu chiến với La Trinh được đây? mười 613, Phân phối vị trí. Trong tiểu thế giới số 2 ở đỉnh tháp tội ác, trên mặt rất nhiều chiến tôn cấp cao ma tộc đã hiện rõ vẻ suy sụp. Tuy trong tầng 11 có không ít chiến tôn ma tộc vẫn khiêu chiến La Trinh, nhưng trong lòng họ hiểu rõ, việc này cũng chỉ vô ích. Ban đầu khi La Trinh vẫn còn là chiến tướng đã có thể đánh bại nguyệt thủ một cách dễ dàng. Bây giờ La Trinh đã là chiến tướng cấp 2, đối mặt với những chiến tôn bình thường thì căn bản không sợ, điều quan trọng nhất là La Trinh không phải đồ ngốc cho dù có thể thắng được la trinh trên sàn đấu thì sao nam hắn vẫn có thể sử dụng sức mạnh của tháp tội ác để giết người quy tắc không tồn tại trong mắt kẻ mạnh chúng chỉ được dùng để ràng buộc kẻ có thực lực yếu mà thôi trông chờ việc la trinh tuân thủ quy tắc đó mới là chuyện mơ mộng viển vông những chiến tôn cấp cao này cũng hiểu rõ cả không ít chiến tôn ma tộc đã nhìn rõ cục diện lúc này trong tháp tội ác ma tộc không còn đại thế gì nữa không ít chiến tôn cấp cao đã bắt đầu thu dọn tàn cuộc chuẩn bị dẹp đường hồi phủ chúng ta vẫn còn một cơ hội đọ sức cuối cùng lúc này mạnh thiên đột nhiên nói ai bằng lòng ở lại ý nguyên là liều mạng với la trinh một gã chiến tôn cấp cao hỏi mạnh thiên lạnh lùng lườm gã chiến tôn cấp cao đó một cái đầu óc mấy tên đồng sự của mình có lúc hoạt động không tốt lắm một gã chiến tôn cấp cao khác lại nói đúng là vẫn còn một cơ hội cuối cùng mạnh thiên bắt đầu cười hơn nữa khả năng thắng còn rất lớn càng ngày càng nhiều chiến tôn bắt đầu sực tỉnh trong mắt bọn họ lại toát lên niềm hy vọng Đúng vậy, thời gian chỉ còn lại chưa đến nửa tháng nữa, La Trinh muốn đuổi hầu hết ma tộc ra khỏi tháp tội ác, nhưng hắn lại không có cách nào để đuổi hết toàn bộ ra ngoài. Ban đầu họ đã giấu hai vị cường giả chiến thánh trong mật đạo dưới tháp tội ác, mà trong đó còn có thể tránh được huyền minh tử quang. Đợi đến lúc huyền minh tử quang trong động huyền minh yếu đi, rất có khả năng La Trinh sẽ vào trong đó thăm dò. Cho dù năm nay không đi thì năm sau, mà năm sau không đi năm tới sẽ đi thôi. Tuổi thọ của chiến tôn cấp cao thường rất dài, vài năm ngắn ngủi thế này thì vẫn có thể đợi được, và lại trong mật đạo còn có thể tu luyện. Không ít chiến tôn cấp cao có mặt ở đây như mạnh thiên, bọn họ luôn không chế tu vi của bản thân, tránh để bản thân đột phá cảnh giới chiến thánh, bị mảnh đất nguyên rủa ảnh hưởng. Nếu bây giờ bọn họ lựa chọn ẩn mình vào trong mật đạo, sau đó tìm cơ hội đột phá, trở thành cường giả chiến thánh, sau đó đợi La Trinh đi vào động huyền minh. La Trinh quả là thiên tài, thực lực bộc phát ra thực sự rất mạnh nhưng chẳng qua cũng chỉ đủ đối phó với chiến tôn bình thường mà thôi. trong mắt đám chiến tôn cấp cao thì la trinh vẫn không đáng nhắc tới. chứ chưa nói tới chuyện chẳng cần bao lâu chiến tôn cấp cao trốn trong mật đạo sẽ có thể tiến vào cảnh giới chiến thánh. vào trong động huyền minh la trinh không thể mượn sức mạnh của tháp tội ác nữa, khi đó muốn diệt la trinh không phải là chuyện quá khó. bây giờ phải lên kế hoạch cho chuyện này. thánh địa tử tâm chắc chắn không lấy được rồi. nửa tháng sau mọi người chỉ có thể nhường lại tháp tội ác. mạnh thiên lại nói ta đã áp chế tu vi nhiều năm. Muốn đột phá chiến thánh không khó. Còn ai đồng ý theo ta, ta. Một gã chiến tôn cấp cao cất giọng ôm ôm, ta nữa. Ta cũng có thể đột phá trong thời gian ngắn. Đại đa số chiến tôn cấp cao trong tháp tội ác đều áp chế tu vi. suy cho cùng thì tốc độ tu luyện trong tháp tội ác nhanh hơn bên ngoài không ít. Một khi rời khỏi tháp tội ác, sau này cũng không còn cơ hội quay lại. Dễ thấy lợi ích của việc áp chế tu vi vô cùng rõ ràng. Bây giờ áp chế càng chặt thì sau khi đột phá chiến thánh, tu vi lên càng nhanh. Giống như một người bị áp bức càng nhiều, sức phản kháng sẽ càng mạnh mẽ. Mạnh Thiên quét mắt vài lượt rồi nói, Nguyên Bạch, Thiên Hổ, hai người ở lại. Trong số những người nắm giữ chỗ ngồi, Nguyên Bạch và Thiên Hổ lần lượt xếp thứ 18 và 22. Bản thân Mạnh Thiên không thể ở lại, gã vẫn là người đứng đầu ma tộc trong tháp tội ác, gã ở lại sẽ dễ khiến người khác chú ý. Ánh mắt Mạnh Thiên lóe lên, nhìn Nguyên Bạch và Thiên Hổ rồi nói. Ma tộc chúng ta có thể quay lại tháp tội ác lần nữa hay không đều phải trông chờ vào hai người rồi trên mặt hai gã chiến tôn cấp cao nguyên bạch và thiên hổ bỗng lộ ra sát khí nồng đậm xin cứ yên tâm chỉ cần tên nhắc kia dám bước vào trong động huyền minh ta nhất định sẽ xé hắn thành trăm mảnh. thời gian nửa tháng chớp mắt đã qua toàn bộ đại lục hải thần đều bị bao bọc bởi bầu không khí kỳ lạ tuy xong ma thánh địa đã tuyên chiến với thánh địa tử tâm nhưng cứ luôn tuyên mà không chiến cả thánh địa thiên vũ cũng rơi vào tình trạng tương tự mà sau khi thời hạn một tháng hỏa hoãn la trinh cho mạnh thiên kết thúc xong ma thánh địa đã lui binh đồng thời lưu vũ cũng lui về thánh địa thiên vũ còn trong tháp tội ác ma tộc lần lượt rời đi ma tộc hưng thịnh là dựa vào tháp tội ác lúc khí thế mạnh nhất dường như đã độc chiếm cả tháp vậy mà bây giờ lại không thể không rời khỏi cảnh này khiến sinh linh các tộc khác thổn thức không thôi tên nhóc nhân tộc này quả thật đã tạo ra kỳ tích chỉ dùng sức một người đã đuổi cả ma tộc ra khỏi tháp tội ác sao đột nhiên ta lại cảm thấy ma tộc có chút đáng thương nhỉ đáng thương gì chứ nếu lúc đầu ngươi bị ma tộc đàn áp thì sẽ hiểu Bọn họ có ngày hôm nay cũng là tự chuốc lấy thôi Hôm đó, không ít sinh linh đều ra đứng ở cửa tháp tội ác, nhìn từng tốc người ma tộc lần lượt rời đi Chiến tướng, chiến giả, thậm chí là rất nhiều chiến tôn cấp cao của ma tộc từng người, từng người một rời khỏi tháp tội ác cho dù trên mặt họ thể hiện rõ vẻ cực kỳ không muốn, thế nhưng lúc này họ không được lựa chọn La Trinh đã có nói, kể từ hôm nay chỉ cần nhìn thấy bất cứ một người ma tộc nào xuất hiện trong tháp tội ác thì sẽ ra tay giết chết, dưới tình huống này nếu ma tộc vẫn ở lại trong tháp tội ác thì chẳng phải là tìm chết sao? vô số người ma tộc xếp thành một đường thẳng hướng về phía bắc mảnh đất nguyên rùa. ở đó có hai tòa truyền thống trận lần lượt dẫn đến thánh địa viêm ma và thánh địa khủng ma. trong lòng tuyệt đại đa số người ma tộc đều ngập đầy nỗi mất mát, tức giận và không cam tâm. họ nghĩ mãi cũng không ra, chủng tộc lớn mạnh như bọn họ tại sao vô duyên vô cớ lại bại trong tay một tên nhóc nhân tộc? chỉ có một số vô cùng ít các chiến tôn cấp cao mới hiểu rõ, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ quay lại điều đó được quyết định bởi lúc la trinh bước vào động huyền minh chỉ cần giết la trinh ma tộc có thể chiếm giữ chỗ ngồi trên đỉnh tháp lần nữa một lần nữa khống chế tòa tháp này đứng trên đài ở phần đáy tháp tội ác ánh mắt la trinh tĩnh lặng bởi tháp tội ác bị lộn ngược phân đỉnh cắm sâu xuống đất nên phần đáy nổi trên mặt đất cũng là phần cao nhất trên mặt đất khoảng thời gian này ánh sáng tạo hóa mà la trinh hấp thụ có lẽ nhiều hơn gấp trăm lần khi trước tu vi của hắn cũng tăng lên vượt bậc tháp tội ác đúng là một thánh địa tu luyện bây giờ hắn đã là chiến tướng cấp 6 rồi mà theo tình hình la trinh được biết phải 3 đến 4 tháng nữa huyền minh tử quang trong động huyền minh mới từ từ suy yếu vì vậy thời gian của la trinh vẫn dư giả theo hắn được biết mỗi năm đều có một khoảng thời gian huyền minh tử quang yếu đi nhưng thời gian này không cố định lắm có khi sớm một tháng cũng có khi cũng sẽ muộn một tháng nhưng một khi bắt đầu thì trong vòng một tháng những tia tử quang này đều không gây tổn hại gì truyền thừa trong động huyền minh ta nhất định phải lấy được tin rằng không bao lâu nữa Ta đã có thể về trung vực được rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt La Trinh hít lại, thế nhưng lần này nhìn xuống dưới, hắn bỗng nhìn thấy Mạnh Thiên ở phía xa đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía mình nở một nụ cười quỷ dị. Nhìn thấy nụ cười của Mạnh Thiên, trái tim La Trinh đập nhanh một nhịp, nhíu mày lại, xem ra ma tộc không dễ dàng bỏ qua như vậy. La Trinh thản nhiên nói thầm trong lòng, sau đó hai chân La Trinh bắt đầu chìm xuống, cả người hắn đã chìm vào trong tháp tội ác. Bởi vì cả tòa tháp tội ác được dựng ngược trên mảnh đất nguyên rủa chứ thực ra lúc này la trinh đang đứng ở tầng thấp nhất tháp tội ác sau khi thân thể hắn hòa vào trong tháp thì không ngừng len lỏi xuống phía dưới tầng thứ nhất tầng thứ hai tầng thứ mười tầng mười bốn tầng mười lăm rất nhanh la trinh đã đến đỉnh tháp bây giờ đối với la trinh mà nói sàn chống hai tư cách lên tầng gì đó đã không còn ý nghĩa gì nữa ngay cả ma tộc cũng bị một mình la trinh đuổi đi từ lâu hắn đã không cần phải tuân theo quy tắc của tháp tội ác nữa rồi đứng trong sảnh trung tâm của tầng mười lăm la trinh bỗng thản nhiên nói Tất cả những kẻ nắm giữ chỗ ngồi đều ra đây đi, đến lúc lập quy tắc mới rồi. mười 614, Tử Tâm Thánh Địa, ma tộc đã bị đuổi ra khỏi tháp tội ác, bây giờ đương nhiên đến đã lúc chia lại chỗ ngồi. Lúc trước ma tộc chiếm cứ 26 chỗ ngồi, như vậy 26 chỗ ngồi này được phân bổ thế nào? Trong lòng mỗi người nắm giữ chỗ ngồi của các chủng tộc đều có tinh toán riêng. Đồng thời họ cũng rất rõ, 26 chỗ ngồi này, là trinh muốn phân bổ thế nào thì phân thế ấy. Dựa vào cục diện hiện tại để phán đoán thì La Trinh chỉ phải kiêng rẻ duy nhất yêu dạ tộc mà thôi. Suy cho cùng thì trên thực tế, thánh địa tử tâm được thánh địa thiên vũ bảo hộ. Nếu yêu dạ tộc không ra mặt thì song ma thánh địa vẫn đủ sức san bằng thánh địa tử tâm. Tuy tòa tháp tội ác này quan trọng, nhưng một thánh địa muốn nổi dậy thực sự thì còn cần phải có nền tảng mấy mươi năm, mấy trăm năm, thậm chí là hàng ngàn năm. Cho nên người nắm giữ chỗ ngồi của các chủng tộc khác dự đoán, 26 chỗ ngồi này sẽ có được phân bổ cho yêu dạ tộc một phần một phần khác thì phân bổ cho nhân tộc, còn về phần các chủng tộc khác chỉ cần La Trinh không động vào chỗ ngồi của bọn họ đã coi như phải tạ ơn trời đất rồi. vô số chiến tôn cấp cao dần dần tụ lại trong đại sảnh hình tròn, họ đều nhìn La Trinh bằng ánh mắt phức tạp, mỗi người đều có suy nghĩ riêng trong lòng. ai có thể ngờ được người lập lại quy tắc lại là một chiến tướng nhân tộc? đương nhiên vì để giành được một chỗ ngồi, các chủng tộc đều dùng hết khả năng, thậm chí trả giá bằng tính mạng, nhưng một chiến tướng nhân tộc chỉ bằng tay không đã đuổi ma tộc đi khỏi. Một phát liền nắm giữ cả 26 chỗ ngồi, sự khác biệt này không phải quá lớn sao. Chiến tôn cấp cao của vô số chủng tộc khác không thể không phục. Và lại, với năng lực hiện giờ của La Trinh, hắn thậm chí có thể đuổi hết toàn bộ các chủng tộc khác đi, bao gồm cả yêu dạ tộc. Đương nhiên, rõ ràng La Trinh sẽ không làm vậy. Đối với La Trinh mà nói, đuổi hết những tộc khác đi cũng không có quá nhiều lợi ích. Huống hồ tuy tháp tội ác quan trọng, nhưng sự phát triển của Thánh Địa càng quan trọng hơn. Cũng như câu nói còn ra lông mọc, còn trời nảy cây mọi người xem trọng tháp tội ác hay muốn phát triển thánh địa của chủng tộc mình hơn. còn gia long mọc, còn trời nảy cây, câu ca dao thể hiện ý chí không bao giờ khuất phục trước hoàn cảnh của người việt. nếu la trinh đuổi cùng giết tận hết tất cả các tộc thì bọn họ sẽ liên thủ với song ma thánh địa, từ đó thánh địa tử tâm sẽ bị tiêu diệt. đối với quy tắc của tháp tội ác, la trinh cũng đã suy nghĩ kỹ càng. thật ra trải qua bao nhiêu năm như vậy, bộ quy tắc đặt ra bây giờ quả thực không tồi. chỉ cần là sinh linh bước vào tháp tội ác thì đều phải không ngừng qua lại trên làn danh sống chết. Chỉ có anh hùng thực sự mới có thể từng bước đi lên. Võ giả có thực lực mạnh mẽ thì sẽ có được nhiều tài nguyên hơn, đạt được nhiều ánh sáng tạo hóa và điểm tích lũy hơn. Ngược lại, võ giả có thực lực yếu kém sẽ trực tiếp bị loại, thậm chí trở thành chất dinh dưỡng cho tháp tội ác. Tháp tội ác này chỉ là một mô hình thu nhỏ của thế giới võ giả. Quy tắc nên thay đổi thế nào? Một chiến tôn cấp cao của cự nhân tộc hỏi. La Trình cười nhẹ. Hiện giờ quy định từ tầng 1 đến tầng 14 sẽ không thay đổi. Tiếp đó... Một vị chiến tôn cấp cao khác của thú tộc nói, quy tắc từ tầng 1 đến tầng 14 không ảnh hưởng đến những người nắm giữ chỗ ngồi này, nên những chiến tôn cấp cao vốn cũng không quan tâm lắm. Điều quan trọng nhất là ở tầng thứ 15 phân chia ra sao, là trình rốt cuộc muốn làm thế nào, xóa bỏ chỗ ngồi sau đó độc chiếm một mình, hay vẫn giữ nguyên tắc hiện giờ, đây mới là điều họ quan tâm nhất. Giữ lại toàn bộ chỗ ngồi trong tầng thứ 15, mắt tộc là ta đuổi đi, 26 chỗ ngồi này do ta tự ý phân chia. Là trình nhẹ nhàng nói. Câu này bỗng chốc khiến không ít chiến tôn cấp cao thở phào, xem ra La Trinh này không bá đạo như họ nghĩ. Tuy trong tay đám chiến tôn cấp cao này có không ít tin tình báo về La Trinh, nhưng họ lại sợ hắn ngang ngược hơn cả ma tộc. Chỉ ít, nghe giọng điệu của La Trinh bây giờ thì chưa đến mức sẽ đoạt lấy hầu hết chỗ ngồi của các chiến tôn cấp cao. Chỉ là hắn vẫn chưa nói hết, nên chưa biết hắn còn yêu cầu gì. La Trinh ngừng một lúc, rồi lại nói tiếp, còn một điểm nữa, chỗ ngồi của nhân tộc và dạ yêu tộc sẽ trở thành chỗ ngồi vĩnh viễn không thay đổi luân phiên với các chủng tộc khác, chỗ ngồi vĩnh viễn. Nếu vậy thì chẳng phải nhân tộc và yêu dạ tộc sẽ luôn có chỗ ngồi sao? Vậy thì thật, 128 chỗ ngồi trên đỉnh tháp không phải cố định, cứ qua một khoảng thời gian thì những người nắm giữ chỗ ngồi sẽ phải tỉ thí với nhau, từ đó tranh đấu vị trí xếp hạng dựa các chỗ ngồi. Người nắm giữ chỗ ngồi mà có thực lực yêu lực yếu kém sẽ bị mất chỗ ngồi, thay vào đó sẽ là chiến tôn cấp cao mới thăng cấp. Thực lực của ma tộc và yêu dạ tộc là mạnh nhất, nên số chỗ ngồi họ nắm trong tay cũng nhiều nhất, trên thực tế Từ lúc quy tắc này được đặt ra đã nghiêng về chủng tộc lớn mạnh. Dù gì cũng chỉ có ma tộc và yêu dạ tộc mới có thể sinh ra nhiều thiên tài đến vậy, đoạt được nhiều chỗ ngồi hơn. Cứ như vậy đã tạo nên tình thế là kẻ mạnh ngày càng mạnh, kẻ yếu ngày càng yếu. Cho nên nhân tộc phát triển đã lâu như vậy nhưng cũng chỉ có bốn người nắm giữ chỗ ngồi, và lại bốn chỗ ngồi này cũng không chắc chắn, không chừng lần quyết đấu kế tiếp, chỗ ngồi của nhân tộc đã phải giao ra. Lúc thê thầm nhất, nhân tộc chỉ nắm giữ mỗi một chỗ ngồi, thậm chí là không có chỗ ngồi nào, cho nên lúc nay Bốn chỗ ngồi mà La Trinh thấy vẫn là lúc nhân tộc mạnh hơn cả Nếu chỗ ngồi vĩnh viễn được đặt ra Thì sau này nhân tộc và yêu dạ tộc không cần tham gia tranh đầu nữa Số chỗ ngồi mỗi năm cũng sẽ không ít đi Điều này, La Trinh cũng đã suy đi nghĩ lại nhiều lần La Trinh biết rõ Cho dù bây giờ hắn đã thay đổi tình trạng của nhân tộc và thánh địa tử tâm Nhưng đây vẫn không phải kế sách lâu dài La Trinh không có nhiều thời gian ở trong tháp tội ác đến vậy Sau khi lấy được truyền thừa, La Trinh sẽ trở về trung vực Khoảng thời gian này có thể là vài tháng Cũng có thể là một năm, cùng lắm cũng sẽ không vượt quá ba năm. Một khi bản thân rời khỏi, thánh địa tử tâm sẽ không thể vùng dậy trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Cứ cho là yêu dạ tộc sẽ vì quan hệ thân thiết mà chăm lo cho nhân tộc một chút, nhưng muốn nhân tộc phát triển đến mức độ của yêu dạ tộc hiện giờ thì đúng là mơ mộng, hảo huyền. Cho nên là Trinh mới nghĩ đến chuyện đặt ra chỗ ngồi vĩnh viễn, chỉ ít thì cũng bảo đảm được chỗ ngồi của nhân tộc không bị giảm đi. Quan trọng hơn nữa là không chỉ nhân tộc có được chỗ ngồi vĩnh viễn, mà yêu dạ tộc cũng có. Điều đó đồng nghĩa với việc đặt nhân tộc và yêu dạ tộc ngang hàng nhau. Nếu các chủng tộc khác không phục về chỗ ngồi vĩnh viễn, trước hết họ phải hỏi yêu dạ tộc đã. Đến lúc đó, yêu dạ tộc không cần nề mặt ai, là người đầu tiên bước ra củng cố cái gọi là chỗ ngồi vĩnh viễn. Đây chính là dự định của La Trinh. Đúng vậy, chỗ ngồi của nhân tộc và yêu dạ tộc không cần tranh giành, sẽ được giữ mãi, làm như vậy có lợi cũng có hại. Có hại vì các ngươi sẽ không thể tranh giành chỗ ngồi vĩnh viễn của nhân tộc và yêu dạ tộc. Ngược lại. Có lợi vì nhân tộc và yêu dạ tộc sẽ không mở rộng thêm chỗ ngồi của mình. La Trinh thản nhiên nói, bây giờ La Trinh vẫn còn 26 chỗ ngồi của ma tộc phải phân chia, nếu đưa hết cho nhân tộc thì nhân tộc sẽ có 30 chỗ ngồi, vậy là đủ rồi. Có ai phản đối không? La Trinh hỏi, đa số chiến tôn gấp cao đều không lên tiếng, họ hiểu rằng dù có lên tiếng cũng vô dụng. Và lại, La Trinh nói cũng có lý, yêu dạ tộc và nhân tộc cộp lại cũng gần 50 chỗ ngồi, như vậy hơn 70 chỗ ngồi còn lại sẽ do các chủng tộc khác phân chia. Hướng chi các chủng tộc khác lúc trước vẫn lo sợ ma tộc và yêu dạ tộc sẽ không ngừng mở rộng thế lực nếu như phát triển theo quy tắc cũ thì chỗ ngồi mà yêu dạ tộc và ma tộc có được sẽ ngày càng nhiều chỗ ngồi của các tộc khác sẽ ngày càng ít kết quả cuối cùng chính là tất cả các chỗ ngồi đều rơi vào tay yêu dạ tộc và ma tộc quy tắc mà bây giờ la trình đưa ra đã ngăn cản bước chân khoách trương của yêu dạ tộc đồng nghĩa với việc chỗ ngồi của yêu dạ tộc và nhân tộc mãi mãi chỉ ở con số đó như vậy cũng không hẳn là chuyện xấu không có ý kiến ta cũng không có ý kiến Vốn dĩ La Trinh nói ra những điều này cũng không phải để mong họ đồng ý. 26 chỗ ngồi của ma tộc, La Trinh chỉ phân cho yêu dạ tộc 8 chỗ, như vậy số chỗ ngồi của yêu dạ tộc sẽ thành 24, còn nhân tộc có được 22, một bước trở thành thế lực thứ hai trong tháp tội ác. Còn về phần Lăng Yên và Triệu Phần cầm muốn phân chia số chỗ ngồi đó ra sao thì không cần La Trinh nhung tay vào. Lăng Yên thấy vẫn tốt, có thêm 8 chỗ ngồi là một chuyện tốt đối với yêu dạ tộc, nhưng vẫn chưa đến mức khiến nàng kích động. Nhưng bon người nắm giữ chỗ ngồi của nhân tộc thì khác. Hai người triệu phần cầm và chu trự hạc cứ như tắm gió xuân, bỗng chóc có thêm 18 chỗ ngồi, nên chia thế nào đây? mười 615 Hạch Tâm, phần lớn chiến tôn cấp cao đều ở tầng thứ 14 của tháp tội ác. Chiến tôn cấp cao ưu tú nhất trong tầng thứ 14. Sau khi trải qua tranh gianh hai 2C được tư cách của người nắm giữ chỗ ngồi mới có thể vào tầng thứ 15 để lấy một không gian độc lập, cũng chính là tiểu thế giới. Vấn đề là tất cả các chiến tôn cấp cao của nhân tộc lại cũng chỉ có 14 người. Đây là con số đã tính cả bốn người nắm giữ chỗ ngồi là đám triệu phần cầm, chú tử hạc nữa rồi. Triệu phần cầm bị niềm hạnh phúc đột ngột này phăng cho ngất ngay, đến mức hiện giờ hắn thậm chí còn vô cùng phiền muộn, vì không có nhiều chiến tôn cấp cao như vậy thì biết phải làm thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn dùng chân nguyên truyền âm cho La Trinh. Cách giải quyết La Trinh đưa ra rất đơn giản, chiến tôn cấp cao không đủ vậy thì dùng chiến tôn cấp 9 để bù vào, chiến tôn cấp 9 không đủ thì dùng cấp 8. Có điều, chỗ ngồi cuối cùng vẫn phải chiếm hết triệu phần cầm dĩ nhiên không thể để chiến tôn cấp 9 đảm nhiệm vị trí người nắm giữ chỗ ngồi được vậy nên cuối cùng vẫn tìm ra một vài chiến tôn cấp cao trong thánh địa tử tâm bù vào vị trí này dù gì thì một thánh địa tử tâm to lớn như vậy số lượng chiến tôn cấp cao vẫn không ít sau khi xử lý xong chuyện này dưới lời mời của triệu phần cầm la trinh vẫn đi đến thánh địa tử tâm một chuyến dù là một thành viên của nhân tộc nhưng trước giờ la trinh vẫn chưa từng vào thánh địa tử tâm có điều danh tiếng của hắn ở thánh địa tử tâm đã cao đến mức khiến người khác phát cáu lên Khi La Trinh vừa bắt đầu leo lên tháp tội ác, trong thánh địa tử tâm đã bắt đầu truyền tin về La Trinh. Dù gì lúc đó La Trinh thân là chiến giả đã khiêu chiến vượt cấp với chiến tướng của tộc khác, đủ để những con người trong thánh địa tử tâm hãnh diện. Lúc đó thánh địa tử tâm đã khẳng định chắc nịch với hàng ngàn vạn võ gia nhân cua toc khac đu đầy nhung con nguoi trong thánh địa là sự xuất hiện của La Trinh rất có khả năng sẽ mang đến một chỗ ngồi mới. Một chỗ ngồi mới thì sẽ có thêm một phần quyền phát ngôn, cũng có thêm năm suất vào động và cả hy vọng nữa. Chỉ là ngay lúc mọi người đang chú ý thì biểu hiện của La Trinh lại chỉ có thể hình dung bằng câu một bước lên trời. Đây không phải là vấn đề chỗ ngồi nữa. Điều này thể hiện La Trinh dựa vào thực lực của bản thân mà kiểm soát cả tháp tội ác. Biểu hiện của một mình La Trinh đã vượt qua mong đợi của mọi người. Mặc dù vì sự bao vây tấn công của song ma thánh địa mà trong thánh địa tử tâm xuất hiện một số lời nói không mấy tin tưởng, nhưng sau khi thánh địa thiên vũ ra tay thì tâm trạng mọi người cũng đã nhanh chóng ổn định trở lại. Mà hiện tại... La Trinh thành công xua đuổi tất cả người ma tộc trong tháp tội ác rời đi, ác mộng vắt ngang đỉnh đầu nhân tộc không ngờ lại tiêu tan không còn nữa. Phải biết rằng, trong tháp tội ác, số người nhân tộc bị ma tộc giết nhiều không đếm xuề. Một ngày sau, La Trinh và đám người hạ xương cùng với một vài người nắm giữ chỗ ngồi khác xuyên qua mảnh đất nguyền rùa, thông qua truyền tống trận để đi đến thánh địa tử tâm. Khi La Trinh vừa xuất hiện thì có một chuỗi tiếng hét cực lớn đập tới làm hắn bị dọa một trận. La Trinh! La Trinh! La Trinh! Truyền thống trận thông giữa thánh địa tử tâm với mảnh đất nguyền rùa được lập nên trên một ngọn núi cao, La Trinh đứng ở đỉnh cao quét mắt một vòng, dưới ngọn núi là một mảng người đông nghiệt. Những người này nhìn hắn, không ngừng hô hết giống như chào đón một anh hùng nào đó vậy. Trên mặt hạ sương mang theo nụ cười ngọt ngào, đứng ở bên cạnh La Trinh, thân hình mềm mại và đẩy đảo vô ý nhích về phía hắn một chút. Mọi người đều nói, mỹ nhân yêu anh hùng. Từ lần đầu tiên La Trinh gặp mặt cảnh đại nhân. Khi hắn phóng ra lực linh hồn đuổi hai chiến tôn ma tộc kia đi thì trái tim Hạ Sương đã đập thình thịch, trong lòng có một chút ý mong đợi. Chỉ đáng tiếc Hạ Sương không đoán ra thái độ của La Trinh, thêm nữa hắn lại có thân phận thần bí, nên nàng cũng dần hiểu ra, có lẽ La Trinh cũng sẽ không ở trên đại lục hải thần này lâu. Chàng thiếu niên này rốt cuộc đến từ đâu? Hạ Sương phỏng đoán cả trăm ngàn lần thông lòng, nhưng đáng tiếc đại lục hải thần là một nơi hơi khép kín, cho dù nàng có tìm kiếm tư liệu lịch sử thì cũng chẳng tìm được một chút dấu vết nào nếu một ngày nào đó hắn đột nhiên rời khỏi thì bản thân nàng có đỡ hay không nghe thấy những tiếng hô văng kia trên mặt hạ xương lại hiện vẻ hoang mang ngay lúc này góc trời xuất hiện ba luồng sáng người dẫn đầu đứng trên một thanh kiếm bay về phía này người đó nhìn có vẻ khoảng 40 tuổi dáng dấp cao lớn phóng khoáng là một nhân vật tựa như thần tiên khi thấy chuyển ra từ người họ lập tức khiến la trinh hiểu rằng ba người này đều là đại năng thần hải cảnh người dẫn đầu dĩ nhiên là lãnh tụ của thánh địa tử tâm từ đồ hạo thiên suốt cả quãng đường hạ sương đã giới thiệu qua cho la trinh còn hai lão già bên cạnh tư đồ hạo thiên chính là lãnh tụ tiền nhiệm của thánh địa tử tâm tư không minh và lý cửu hải từ đồ hạo thiên đứng trên đỉnh núi hành một lễ với la trinh ngưỡng mộ đại danh của la thiếu hiệp đã lâu hôm nay được gặp quả nhiên là thiếu niên anh hùng tài trí bất phàm quá khen la trinh cười khẽ chào hỏi bọn họ từ phương xa tới là khách la thiếu hiệp mới đến chính điện nói chuyện sau một hồi hàn huyên mọi người di chuyển về thánh điện của thánh địa tử tâm Đây là thánh địa thứ hai mà La Trinh từng đến. Có thể được gọi là thánh địa, dĩ nhiên phạm vi lớn hơn rất nhiều so với tông môn tứ phẩm và ngũ phẩm. Hơn nữa trên đại lục hải thần có rất nhiều chủng tộc, trong thánh địa này gần như không có con người bình thường, mà chủ yếu ai ai cũng là võ giả. Nghĩ tới thì những thứ này cũng dễ giải thích, hoàn cảnh của đại lục hải thần và trung vực khác nhau. Trung vực gần như hoàn toàn do loài người chiếm cứ, cho dù có tranh đấu gì cũng là tranh đấu giữa các tông môn lớn. Cho dù phát động chiến tranh tông môn thì những người dân bình thường bên dưới vẫn có thể sống cuộc sống của mình, chứ không liên quan quá nhiều với võ giả, mà đại lục hải thần thì lại khác. Nơi đây nhiều chủng tộc như vậy, quy tắc cạnh tranh ở đây phát triển rất tinh tế. Nhân tộc vốn dĩ, yếu ớt, vì vậy không gian sinh tồn dành cho những người thương có thực lực nhỏ bé ấy lại càng rất rất nhỏ. Giải đất trung tâm thánh địa cấm bay, nhưng dưới sự dẫn dắt của tư đồ hạo thiên, đám người La Trinh dĩ nhiên không phải chịu sự hạn chế này. Chính điện nằm ở một sườn núi bằng phẳng ca sơn núi đều được lát bằng ngọc thạch trắng nhìn qua giống như một tiên cung trên trời hai bên chính điện lại tập trung đám thiếu niên thiên tài trẻ trung của nhân tộc tuy tu vi của những người này không cao nhưng đều là những người có thiên phú trong vạn người chọn một để bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả hơn nên mỗi năm thánh địa tử tâm đều sàng lọc ra thiên tài dốc lòng bồi dưỡng cho đến khi bọn họ trở thành chiến tướng rồi mới gửi họ đến mảnh đất huyền duùa bước vào tháp tội ác để tu luyện nhưng cùng với việc số chỗ manh đat huyen rua nhân tộc nắm giữ tăng lên thì có lẽ những người này không cần phải đợi đến chiến tướng mới vào trong tháp tội ác nữa, khi còn là chiến giả đã có thể được cười đi rồi. Với thế lực của nhân tộc trong tháp tội ác hiện giờ, ít nhất sẽ không cần lo lắng bọn họ sẽ tùy tiện bị giết. Dù gì thì môi trường trong tháp tội ác cũng đã được cải thiện lớn. Nhìn kìa, đó chính là La Trinh. Ta từng nhìn thấy hắn trên tính khoe. Nghe nói mặc dù hắn chỉ là chiến tướng, nhưng một số chiến tôn cũng không phải đối thủ của hắn. Không ngờ sư tỷ hạ sương lại đi phía sau hắn nữa chứ. Các người nói xem sư tỷ Hạ Xương Liệu có cả cho La Trinh không? Nghe thấy đám thiên tài nhân tộc bên dưới nói chuyện, mặt Hạ Xương thoáng cái đỏ lên. Những lời này đương nhiên cũng truyền tới tai của đám người tư đồ Hạo Thiên, có điều, bọn họ chỉ khẽ cười, chuyện nhân duyên trong mắt võ giả trung quy lại thì cũng chỉ là một chữ duyên. Trong những thiên tài thiếu niên này có một đứa trẻ 14 tuổi, nó nhìn La Trinh đang bay nhanh tới, mặt đỏ bừng lé lên ánh sáng khác thường, thiếu niên này không hề nói gì, nhưng lúc này trong tâm võ đạo của nó đang không ngừng tụ tập chấp niệm mãnh liệt. Sau này ta nhất định sẽ trở thành người giống như La Trinh, trong lòng đứa trẻ gào thét. Trên thực tế, sau vài năm, đứa trẻ đó quả thực đã làm được. Nó trở thành người thứ hai trong tháp tội ác được tộc thiên vị chứng nhận vì nó có mệnh cách giống La Trinh. Nhưng đây cũng là chuyện sau này. Và trong đại điện, các loại lệ nghĩa được thể hiện ra rõ ràng. La Trinh quả thực là được tôn sùng làm thượng khách tối cao, có thể được một đại năng thần hải cảnh tiếp. Đãi như vậy đã là vô cùng vinh dự, có điều La Trinh đã không phải là lần đầu trải nghiệm nữa rồi. Lần trước tình huống gặp phải ở trong thánh địa thiên vũ còn kỳ quái hơn thế này Sau đó Tư Đồ Hạo Thiên và La Trinh bàn luận tới chuyện trong tháp tội ác Với sắp xếp của La Trinh Tư Đồ Hạo Thiên không tìm được ra bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào Chỗ ngồi vĩnh cửu Nhân tộc không cần lo lắng về việc mất đi quyền kiểm soát tháp tội ác Huống hồ La Trinh còn kéo cả yêu dạ tộc vào Nhưng mà La Thiếu Hiệp sắp xếp như vậy Có phải trong lòng đã có ý tưởng gì không? Tư Đồ Hạo Thiên đoán nói Điều này không hề khó đoán Chỉ cần La Trinh ở trong tháp tội ác một ngày vậy thì trong tháp tội ác sẽ không một ai có thể phản kháng hắn. Nhưng La Trinh sắp xếp như vậy rõ ràng là đề phòng sau khi hắn đi khỏi tháp tội ác, nhân tộc lại bị suy yếu. Hiện giờ ràng buộc với yêu dạ tộc từ một góc độ nào đó có thể coi như là vô lo vô nghĩ. Quả đúng như vậy. La Trinh gật đầu, thoải mái thừa nhận, sau khi thăm dò động huyền minh xong thì e là ta phải rời khỏi đây rồi. Vì vậy lần này ta tới là muốn nhờ ngài chỉ bảo vệ bí mật trong động huyền minh. Chương 616, chuẩn bị. Vi Tư Đồ Hạo Thiên đã dự liệu được La Trinh sẽ lựa chọn rời đi từ trước, nhưng trên mặt vẫn khó tránh được lộ ra vẻ thất vọng. Nếu La Trinh có thể ở lại thì thành tựu trong tương lai chắc chắn sẽ còn lớn hơn cả Lưu Vũ của Thánh Địa Thiên Vũ. Hơn 200 năm trước, Thánh Địa Thiên Vũ không hề lớn mạnh như hiện tại. Lúc đó là thời điểm sau Ma Thánh Địa cường thịnh, không một tộc nào dám cấp đi sự nổi bật. Lúc đầu trên Đại Lục Hải Thần còn có một tộc khác cũng tương đối lớn, là ảnh tộc. Thực lực của ảnh tộc là Thánh Địa Lục phẩm xếp thứ tư trong nhiều tộc nhưng lại vì xảy ra tranh đặt với ma tộc mà cuối cùng ảnh tộc đã bị song ma thánh địa liên thủ tiêu diệt mãi đến khi lưu vũ xuất hiện dẫn dắt yêu dạng tộc hướng về đỉnh cao hiện giờ sự tồn tại của thánh địa thiên vũ không hề yếu hơn song ma thánh địa trên bia thiên phú lưu vũ chỉ đứng ở hàng thứ hai nhưng là trinh thì thậm chí đến hàng thứ nhất cũng không chứa nổi tên hắn đạt được phong hiệu thiên vị huống hồ hiện giờ hắn vẫn là người kiểm soát tháp tội ác thật tư đồ hạo thiên thấy thì thành tựu trong tương lai của lạ trình không thể ước lượng được Chỉ đáng tiếc rằng thiên tài này không xuất thân từ thánh địa tử tâm, nên tư đồ hạo thiên cũng không thể cưỡng ép giữ La Trinh, Động Huyền Minh. Nghe ý thì nguyên định vào Động Huyền Minh trong năm nay. Tư đồ hạo thiên hỏi, đúng, La Trinh gật đầu, có phải nhanh quá không? Thực ra mỗi một tộc đều có chỗ ngồi và các suất vào, nhưng thông thường, kẻ vào Động Huyền Minh đều là chiến tôn. Mặc dù thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ dẫn theo một số chiến tướng vào trong để học hỏi kinh nghiệm, nhưng những chiến tướng này chỉ ở vòng ngoài cùng của Động mà thôi. Vì một khi đã vào động huyền minh, khả năng chết vô cùng cao, tư đồ hạo thiên nói. Thiên tài được bồi dưỡng ra từ tháp tội ác không có một ai chưa từng vào động huyền minh. Năm đó mặc dù tư đồ hạo thiên cũng có thiên phú cấp thần, nhưng tên của hắn chỉ dừng ở hàng thứ bảy trên bia thiên phú, nên nếu nói một cách tương đối thì thiên phú này cũng không xuất chúng cho lắm. Thứ thực sự thay đổi tư đồ hạo thiên vẫn là cơ duyên trong động huyền minh. Năm đó hắn vào động huyền minh mạo hiểm thập tử nhất sinh mới có được kiếm trận vô cực. Cho dù hiện giờ hắn là đại năng hải thần cảnh thì kiếm trận vô cực này vẫn là sát chiêu mà hắn trông cậy nhất. Có điều, tuy trong động huyền minh nhiều cơ duyên, nhưng đó cũng là một vùng đất nguy hiểm. Tuy vì sự tồn tại của mảnh đất nguyên rùa nên rất nhiều đại năng hải thần cảnh không có cơ hội vào trong động, thế nhưng tư đồ hạo thiên hiểu rõ, khu vực trung tâm của động huyền minh đó, cho dù là hắn hiện giờ đi đến đó thì xac suat bị chết cũng tương đối lớn, không còn thời gian nữa. La Trinh thẳng thắn nói. Thời gian của La Trinh không hề dư gia Giờ đi lâu như vậy hắn căn bản, không rõ tin tức của trung vực, thực tế bản thân mỗi giờ mỗi phút đều nhớ nhung. Nhìn biểu cảm của La Trinh, từ đồ hạo thiên cũng hiểu bản thân không thuyết phục được nữa, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi Người biết lai lịch của động huyền minh không? La Trinh lắc đầu, hắn biết rất ít về động huyền minh, thiên miểu tiên nhân ngoài việc để lại cho hắn một tín vật ra thì không tiết lộ bất kỳ tin tức gì bên dưới tháp tội ác, còn một số tin tức có hạn khác vẫn là do La Trinh tự nghe ngóng được. Mặc dù người trên đại lục hải thần chúng ta không rõ động huyền minh vì sao mà có cả lai lịch của tháp tội ác nữa, thế nhưng qua những năm thăm dò động huyền minh, đó thật sự là một chiến trường viễn cổ, tư đồ hạo thiên trầm chậm, chậm nói, chiến trường. Trên mặt La Trinh lộ vẻ nghi hoặc, những di tích kiểu chiến trường viễn cổ này có không ít, trong trung vực cũng có không ít chiến trường viễn cổ, nhưng khi thăm dò bên trong thì cũng chỉ phát hiện được một số bảo vật mục nát và xương cốt mà thôi, ngoài ra cũng không có được cơ duyên gì, tư đồ hạo thiên gật đầu. đúng. Có điều động huyền minh không phải chiến trường viễn cổ bình thường, theo suy đoán hiện tại thì có lẽ là chiến trường giao đấu của vài trăm vị cường giả mạnh nhất của thượng giới, cường giả mạnh nhất của thượng giới, ánh mắt La Trinh sáng lên, suy đoán này không phải là không có lý. Sự lớn mạnh của vùng đất huyền rùa vượt xa ngoài tưởng tượng của La Trinh, cho dù là chiến thánh, cường giả thân hải cảnh mà vùng đất huyền rùa thì cũng phải chết. Năm đó thiên biểu tiên nhân trở về từ thượng giới, mặc dù vì thọ nguyên sắp tận nên rơi vào tình trạng thiên nhân ngũ suy nhưng có lẽ vẫn giữ được thực lực mạnh mẽ tương đối vậy mà thiên biểu tiên nhân lại không đích thân vào tháp tội ác mặc dù thiên biểu không giải thích gì với la trinh nhưng ông từng nói bản thân không đến được nơi đó xem ra hơn nửa phần cũng là vì kiêng rẻ uy lực của vùng đất nguyền rùa vùng đất nguyền rùa tồn tại cùng đại lục hải thần không biết bao nhiêu năm cho đến tận hôm nay lực chú sát trong đó vẫn không có bất kỳ dấu hiệu tiêu tan nào như vậy có thể tưởng tượng được sinh linh thượng giới thông thường căn bản không thể làm được sinh linh thượng giới cũng phân ra mạnh yếu La Trinh dựa vào thăng long đài để phi thăng lên chân long giới, mặc dù lúc đó hắn không nhìn ra sự nông sâu trong thực lực của những người trên chân long giới đó, nhưng binh lính thông thường so với công chủ long uyên cung thì chắc chắn là khác biệt một chờ một vực. Có điều cường giả mạnh nhất trong lời của tư đồ hạo thiên cụ thể là tu vi như thế nào, thực lực cường hãn đến cảnh giới nào, thì đến bọn họ cũng không thể phỏng đoán được, thật ra, khi trở về La Trinh có thể hỏi thanh long hoặc huần. Lần này đến, La Trinh vốn ôm suy nghĩ muốn xin chỉ bảo. Nếu tư đồ hạo thiên đã từng vào động huyền minh thì chuyến này dĩ nhiên phải chuyên tâm ngay ngóng. Chiến trường viễn cổ này ở dưới lòng đất, tự tạo thành một cái động, mà đỉnh của tháp tội ác thì kéo dài một mạch đến đỉnh chóp của huyền động. Mấy năm nay có rất nhiều chiến tôn cấp cao vào trong động huyền minh, có điều đa số đều chỉ thăm dò bên ngoài mà thôi, chưa có ai dám vào bên trong. Nếu La Trinh đã hỏi đến thì tư đồ hạo thiên cũng không coi hắn là người ngoài nữa. trang thiếu niên nhân tộc không quen biết này đã cống hiến cho thánh địa tử tâm nhiều như vậy. Thế nên tư đồ hạo thiên có giúp nhiều hơn cũng không than nhiều nửa lời. Nghe tư đồ hạo thiên giảng giải, là trình mới hiểu, thực ra cả động huyền minh được chia làm ba tầng, cũng chính là vòng ngoài, vòng trong và trung tâm. Thông thường, phần lớn chiến tôn cấp cao sau khi vào động huyền minh đều sẽ dẫn theo thiên tài trong tộc hoạt động ở vòng ngoài, cho dù là vòng ngoài cũng tràn đầy các loại nguy hiểm không thể tưởng tượng rồi, cho dù là chiến tôn cấp cao, chỉ cần sơ suất không chú ý một chút thôi thì cũng sẽ mất mạng. Mà vòng trong chính là vùng đất chết thực sự. Phần lớn chiến tôn cấp cao vào trong cũng là thập tử nhất sinh. Lúc đầu, tư đồ hạo thiên cũng liều chết một mạng, hắn cũng coi như là một người có dã tâm và nghị lực lớn, không cam tâm trở thành một võ già bình thường, lãng phí thời gian một đời. Chính vì tư đồ hạo thiên vào trong động huyền minh liều một phen, vậy nên trong tình huống gần như lướt qua vai tử thần mới có được kiếm trận quỷ thần khó lường kia. Đó chính là cái gọi là cầu phù quý trong hiểm nguy. Nếu không phải năm đó có được bộ kiếm trận và di vật của vị cường giả mạnh nhất kia. Thì Tư Đồ Hạo Thiên đã không thể trở thành người lãnh đạo của Thánh Địa Tử Tâm Trung tâm thì sao? Có ai từng đến chưa? La Trinh hỏi, có Tư Đồ Hạo Thiên cười nhàn nhạt, nhạt, ra sao rồi? La Trinh hỏi, không có một ai trở lại Tư Đồ Hạo Thiên cười nói, cũng có thể nói bọn họ chết hết rồi Khu vực trung tâm của Động Huyền Minh ẩn nấu trong từng lớp sương mù dày đặc Đứng ở bên rìa của Động Huyền Minh có thể nhìn thấy từng lớp sương mù dày Bên trong đó lập lè vô số đốm sáng màu máu bên trong rốt cuộc có thứ gì cho đến hôm nay vẫn không ai biết khu vực trung tâm ư trên mặt la trinh lộ nụ cười khổ chuyện này thiên miểu tiên nhân cũng không nói đến nơi đến chốn la trinh không rõ rốt cuộc thiên miểu kiêng rè điều gì mà lại không chịu nói rõ tất cả mọi chuyện chỉ giao cho mình một viên ngọc hồ điệp ngoài ra thì chuyện liên quan đến truyền thờ lại không chịu tiết lộ chút gì vậy thì la trinh vào trong động huyền minh tìm kiếm ở tầng ngoài hay là vào tầng trong hay là khu vực trung tâm có đi không có về lẽ nào la thiếu hiệp định vào trong khu vực trung tâm Tư đồ hạo thiên nhìn nụ cười của La Trinh, trên mặt hiện ra biểu cảm nghiêm túc, nếu ngươi thật sự có ý định này thì ta khuyên chân thành một câu, nên từ bỏ đi. Động huyền minh, ta chắc chắn phải đi, còn về khu vực trung tâm, ta không nói trước được. La Trinh lắc đầu, nhìn thấy La Trinh không hề có ý định từ bỏ, tư đồ hạo thiên lập tức khuyên bảo nói. Ta nhớ có một năm, lúc đó tất cả các tộc trong tháp tội ác liên kết lại với nhau, tập hợp được 70 vị chiến tôn cấp cao, kết đội vào khu vực trung tâm. Mục đích chính là để vạch trần lớp mặt nạ của khu vực trung tâm này ra. Có điều, năm đó, tất cả chiến tôn cấp cao vẫn có đi không về. Bảy mươi vị chiến tôn cấp cao. La Trinh hỏi, đúng, gần như là nhân tài kiệt xuất trong lớp chiến tôn của tất cả các tộc. Tư đồ Hạo Thiên nói, mặc dù ta biết ngươi là người có vận số lớn, nhưng khu vực trung tâm không phải chỉ dựa vào vận số là có thể xông vào. Nơi đó căn bản là vùng đất chết, có đi không có về. Đừng nói là ngươi, cho dù là ta cũng sẽ có đi không có về nghe thấy lời nói của tư đồ hạo thiên, La Trinh đột nhiên cảm thấy đáng trong miệng. Chương 617, Nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Trước đây La Trinh từng âm thầm thu thập thông tin, vì vậy đối với sự nguy hiểm trong động huyền minh, hắn đã chuẩn bị tâm lý phần nào. Chẳng qua lúc này, lời nói của một cường giả thân hài cảnh càng khiến La Trinh ý thức rõ ràng rằng động huyền minh là một nơi thập tử nhất sinh. 76 vị chiến tôn gấp cao cùng tiến hành thăm dò, kết quả tất cả đều ngã xuống, rốt cuộc trong khu vực trung tâm ẩn giấu điều gì Thiên biểu tiên nhân biết rõ Động Huyền Minh có độ khó cao như vậy, thế mà vẫn lựa chọn mình, chắc không phải định cài bẫy mình đấy chứ. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng La Trinh tuyệt đối không bỏ cuộc giữa chừng. Đối với người khác, cơ duyên trong Động Huyền Minh có sức hấp dẫn phi phàm, còn đối với La Trinh thì nó cũng rất quan trọng, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn La Trinh cười khổ, sau đó trong mắt toát ra vẻ cố chấp, nam tư đồ hạo thiên biết lúc này có khuyên giải cũng vô dụng. Dù sao La Trinh cũng không phải người của thánh địa tử tâm. Thế nên dù có lòng đến đâu thì hắn cũng chỉ có thể khuyên giải phần nào, chứ không thể cương quyết ngăn cản La Trinh được. Một chuyên tới thánh địa nhân tộc, ý nghĩa tượng trưng hơn nhiều ý nghĩa thực tế. Dưới sự dẫn dắt của Hạ Sương, La Trinh đi tới đâu cũng có thể dẫn tới những âm thanh tung hô văng tiếp Hứng thú của nhóm thanh niên trong thánh địa tử tâm đối với La Trinh không hề nhỏ. Điều này cũng khó trách. La Trinh vừa bước vào tháp tội ác đã gây chấn động cả thánh địa, hiện giờ lại trực tiếp đánh đuổi ma tộc, trong mắt nhóm võ giả trẻ tuổi ở thánh địa tử Tâm. La Trinh đã sớm bước tới độ cao không thể vượt qua. Như vậy có thể dễ dàng hình dung mức độ hiếu kỳ của những võ gia nhân tộc này đối với La Trinh. Trước khi La Trinh rời đi, Thánh Địa Tử Tâm đưa cho hắn một chút phần thường, chẳng qua những phần thường này không thể nào so sánh được với Thánh Địa Thiên Vũ. Lúc trước ở Thánh Địa Thiên Vũ, La Trinh có được một trường kiếm Thánh khí thượng phẩm. Dĩ nhiên, Thánh khí thượng phẩm kia vốn là vật phẩm lưu vũ định dâng tặng cho Huân, chẳng qua cuối cùng lại rơi vào trong tay La Trinh có điều nền tảng của thánh địa tử tâm vốn không thể so với thánh địa thiên vũ nên la trinh có thể hiểu được. tư đồ hạo thiên dẫn la trinh tới thẳng chỗ chuyển tống trận, đồng thời nhờ la trinh chuyển lại lời nhắn tới thánh địa thiên vũ về chuyện liên minh. la trinh tất nhiên đã dọn dẹp sạch sẽ ma tộc trong tháp tội ác, nhưng song ma thánh địa thì phải đối phó thế nào? nếu song ma thánh địa lại tuyên chiến với thánh địa tử tâm một lần nữa mà không có sự uy hiếp của yêu dạ tộc, thì nhân tộc gần như không có khả năng chống đỡ. tuy nói một tờ hiệp ước giữa các chủng tộc gần như chỉ là giấy vụn. Nhưng dựa vào mối quan hệ giữa La Trinh và yêu dạ tộc, thì Tư Đồ Hạo Thiên vẫn hy vọng La Trinh có thể thúc đẩy chuyện này, ít nhất là trước khi thực sự vững mạnh, Thánh Địa Tử Tâm có thể được Thánh Địa Thiên Vũ che chở. La Trinh thấu hiểu nỗi lo lắng của Tư Đồ Hạo Thiên nên cũng không từ chối. Huống chi nhờ hôn mà chuyện thúc đẩy liên minh giữa Thánh Địa Thiên Vũ và Thánh Địa Tử Tâm cũng không phải vấn đề quá khó khăn. Sau khi trở lại tháp tội ác, La Trinh thông báo chuyện này cho Lăng Yên. Đợi Lăng Yên nhận lời rồi, hắn sẽ không tham dự vào nữa. Dù sao thì chuyện liên minh thế nào Thánh địa tử tâm phải trả cái giá gì, xin thánh địa thiên vũ che chở bao nhiêu năm thì cũng không cần La Trinh trực tiếp nhúng tay, đó là việc Tư Đồ Hạo Thiên và Lưu Vũ cần bàn bạc. Khoảng thời gian sau đó, La Trinh tập trung không ngừng tu luyện, La Trinh đã không cần dùng điểm tích lũy trong tháp tội ác nữa, hắn có thể tự do qua lại trong tháp để tranh thủ nhiều thời gian hơn, La Trinh đánh mượn những mật thất tu luyện thay đổi tốc độ thời gian về việc tỉ thí trên sàn đấu. Mặc dù các chiến tôn của chủng tộc khác biết rõ khả năng thắng được La Trinh là không lớn, Nhưng vẫn có không ít người thiêu chiến hắn, trong đó thậm chí còn có một số chiến tôn nhân tộc. Dĩ nhiên, tính chất của cuộc chiến sẽ không khốc liệt như lúc trước, thông thường chỉ phân thắng bại, đến giới hạn liền dừng. Mấy tháng nháy mắt đã trôi qua, đối thủ của La Trinh từ chiến tôn sơ cấp dần dần biến thành chiến tôn cấp 4, cấp 5, sau đó lên tới chiến tôn cấp 6, cấp 7. Đối thủ của hắn thay đổi, số tầng cũng ngày càng lên cao, cuối cùng khi La Trinh đặt chân lên tầng thứ 14 của tháp tội ác, Hắn đã có thể khiêu chiến một số chiến tôn cấp cao có thiên phú tương đối yếu. Lúc này, tu vi của La Trinh đã đạt trình độ chiến tướng cấp 9. Ngoài tu vi ra, La Trinh cũng dốc lòng tu luyện công pháp, bao gồm sao chiến thể, vạn sát sinh tử luân. Nhờ miệt mài tu luyện nên La Trinh đã có sự tiến bộ nhảy vọt. Hôm nay La Trinh vừa ra khỏi mật thất tu luyện, chuẩn bị tìm người khiêu chiến mới thì phát hiện tháp tội ác có chút thay đổi. Trên vách tường trong tháp xuất hiện ánh sáng màu đỏ nhạt không ngừng dao động, trần nhà, mặt đất, vách tường, khắp nơi đều có Những tia sáng này tựa như máu trong cơ thể người, chảy dọc theo đường mạch hẹp dài. "Khí Linh, xảy ra chuyện gì thế?" La Trình hỏi. Khí Linh có mặt ở khắp nơi trong tháp tội ác, chỉ cần La Trình đứng trong tháp liền có thể dễ dàng trao đổi. "Huyền Minh Tử Quang suy yếu rồi." Khí Linh kia cắt lời, giọng điệu lạnh nhạt, vô cảm. "Huyền Minh Tử Quang suy yếu?" Động Huyền Minh mở ra. "La Trình hỏi, có thể nói như vậy?" Khí Linh đáp. "Rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này." La Trình nhướng mày, sau đó dậm mạnh chân. Mặt đất dưới chân hắn chọt nứt toác, La Trinh bay vọt từ tầng thứ 14 xuống đỉnh tháp, mà ở đại sành trên đỉnh tháp đã có không ít chiến tôn cấp cao. Những người này đều không chỉ bước vào động huyền minh một lần, đương nhiên biết những tia sáng đang giao động không ngừng này ám chỉ điều gì. Thấy La Trinh từ phía trên rơi xuống, triệu phần cầm khẽ mỉm cười nói, La Thiếu Hiệp, động huyền minh đã mở. Ừ, ta biết. La Trinh gật đầu. Thời gian động huyền minh mở ra không thể nào biết trước, có khi là trước thời hạn một tháng, có lúc lại muộn một tháng. Nhưng chẳng qua vẫn có thể tính toán được thời gian đại khái. Khi động huyền minh mở ra vào năm trước, bởi vì chỉ có 4 chỗ ngồi nên nhân tộc chỉ có thể giành được 20 suất tiến vào động huyền minh. Hiện tại số chỗ ngồi của nhân tộc đã nhiều hơn, có khoảng hơn 100 suất Càng nhiều người tiến vào động huyền minh nghĩa là cơ hội gặp được cơ duyên càng lớn. Động huyền minh to lớn như thế, nếu may mắn thì cho dù ở vòng ngoài cũng có thể gặp được cơ duyên không tệ. Chẳng qua đến một ngày nào đó cơ duyên cũng sẽ bị giành hết. Đây cũng là lý do vì sao ban đầu tháp tội ác muốn thiết lập số lượng suất vào động. Trước đây, Triệu Phần Cầm đã lên danh sách để phân phối chỉ tiêu một cách hợp lý, những chủng tộc khác cũng đã triệu tập đầy đủ người tộc mình. 128 chỗ ngồi, mỗi chỗ có được năm suất, vậy nên nhiều chiến tôn, thậm chí còn có một số chiến tướng giành được chỉ tiêu đều đi lên đỉnh tháp, chuẩn bị tiến vào động Huyền Minh. Khi số người không ngừng tăng lên, đại sảnh rộng rãi dần trở nên chật trội, Vân Lạc, La Trình trợt thấy bóng dáng Vân Lạc thấp thoáng trong đám người. Qua lời huấn nói, Là Trình biết Vân Lạc chính là phân thân của một vị cường giả tối cao trên thượng giới, vậy nên Vân Lạc có thể đứng hàng thứ nhất trên bia thiên phú cũng không lạ. Chẳng qua nếu đúng như lời huân nói thì trăm vạn phân thân của Vân Lạc đều không nhằm mục đích tăng tiến tu vi mà chỉ là không ngừng tôi luyện. Trước đây Vân Lạc luôn ở tầng thứ 10, tu vi không hề tăng lên, cũng không bước lên tầng trên của tháp tội ác. Thấy đôi mắt La Trình ánh lên vẻ kinh ngạc, Triệu Phần Cầm đứng bên cạnh vội vàng giải thích, "Vân Lạc cô nương chủ động xin một suất, cơ hội này tất nhiên thuộc về nàng." vân lạc dù sao cũng là con người hơn nữa còn là nhân vật có thiên phú đủ để đứng ở hàng thứ nhất huống chi những năm gần đây vân lạc cũng có công hiến không nhỏ cho nhân tộc trong tháp tội ác cho nàng một suất cũng không có gì quá đáng vẻ mặt vân lạc lạnh nhạt lắc lư bước tới chỗ la trinh nhìn hắn chằm chằm rồi nói hành trình lần này trong tháp tội ác ta muốn đi theo ngươi la trinh càng cảm thấy kỳ quái hơn nàng đã ở trong tháp tội ác nhiều năm như vậy cơ hội tiến vào động huyền minh rất nhiều vì sao nhất định phải đi theo mình hắn còn chưa kịp lên tiếng Một luồng sáng màu đỏ từ trong cơ thể La Trinh đã bắn ra, dần dần ngưng tụ thành hình người. Đó chính là kiếm linh của La Trinh, Huân. Huân thờ ơ liếc nhìn Vân Lạc một cái, lên tiếng, La Trinh, đừng đồng ý với nàng. À, vì sao? Mặc dù La Trinh cảm thấy có chút quái dị, song hắn vốn có cảm tình đặc biệt với Vân Lạc. Nếu nàng muốn tiến vào tháp tội ác lúc này, cho dù cũng đồng hành, La Trinh cũng cảm thấy đó không phải chuyện gì đáng ngại. Huân cất bước đi tới trước mặt Vân Lạc, nhìn nàng chằm chằm ngươi biết chuyện gì xảy ra trong động Huyền Minh, đúng không?" Lời Huân nói lập tức hút sự chú ý của không ít chiến tôn cấp cao trong đại sảnh. Trong mắt những chiến tôn cấp cao này, la lịch của người tên Vân Lạc và Huân đều không đơn giản, các nàng biết gì đó cũng không kỳ quái. Lúc này, những chiến tôn cấp cao kia tất nhiên đều đã rỏng tai lên, hy vọng nghe ngóng được tin tức có lợi cho mình. Dù sau thì hiểu biết thêm một chút về động Huyền Minh là thêm một phần cơ duyên, cũng là nhiều hơn một phần cơ hội sống sót. Chương 618, quái điểu. Ánh mắt Vân Lạc lóe lên, nàng không nói dối mà thẳng thắn đáp, đúng, ta biết rõ. cái gì? Vân lạc biết rõ động Huyền Minh, khu vực trung tâm động Huyền Minh rốt cuộc là cái gì? Động hù yển Minh này tạo thành như thế nào? rất nhiều chiến tôn cấp cao không nhịn được mà dối rít mở miệng hỏi. Vân lạc quay đầu liếc bọn họ một cái, trong lúc mọi người đều đang trông đợi, nàng chỉ đáp, ta không nói cho các ngươi biết. những chiến tôn cấp cao kia nhất thời á khẩu, cô nhóc này, khi các cường giả chiến tôn cấp cao này còn là chiến tướng, Vân lạc đã ở tầng thứ mười rồi. Bây giờ vẫn ở tầng thứ 10, nàng xuất hiện một cách bất ngờ, sự tồn tại của nàng thậm chí cũng là một bí ẩn to lớn giống như tháp tội ác hay động huyền minh. Vấn đề là những chiến tôn cấp cao này cũng chẳng dám gây khó dễ cho Vân Lạc. Huân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? La Trinh hỏi, vì sao không để Vân Lạc đi theo ta? Huân chóp mắt, bình thản nhìn chằm chằm Vân Lạc, sau đó truyền âm vào đầu La Trinh. Ta không biết động huyền minh rốt cuộc xuất hiện như thế nào? Nhưng nơi này hẳn là dấu tích của trận chiến giữa các cường giả giới chủ, là chiến trường còn sót lại. Cái gì? Giới chủ? La Trinh trong lòng cả kinh, đúng, cường giả tối cao của thế giới, giới chủ, hơn nữa không chỉ một vị giới chủ ngã xuống. Nếu ta không nhầm thì vùng đất huyền rủa này chính là phạm vi nguyên rủa do vị giới chủ nguyên rủa từng tung hoành trong thiên hạ Bồ chi gia. Huân nói tiếp, lúc này, Thanh Long Vốn luôn trầm mặc cũng lên tiếng, "Đúng, cái gọi là vùng đất huyền rủa rất có thể là phạm vi nguyên rủa. Sao không nói sớm?" La Trinh có chút buồn bực, nhìn bộ dạng Thanh Long và Huân đều có vẻ biết rành mạch chuyện này, kết quả Huân và Trần Long đều châm miệng một lời mà nói, "Ngươi không hỏi?" Câu trả lời này suýt nữa khiến La Trinh ngã nhào xuống đất, giới chủ Nguyên rủa năm đó là nhân vật tiếng tăm vang dội một thời trên khắp thượng giới. Thuật đại nguyên rủa của hắn thậm chí có thể nguyên rủa đối phương đến chết ở khoảng cách mấy trăm đại giới. Thanh Long thản nhiên nói, "Nhưng vì sao phạm vi nguyên rủa do giới chủ Nguyên rủa thiết lập lại không có tác dụng với võ giả chiến thánh trở xuống?" là trình không nhịn được, tò mò hỏi. Huân dựng dưng đáp. Bởi vì các người quá yếu căn bản không lọt vào mắt giới chủ nguyên rùa, cho nên khu vực nguyên rùa chỉ có thể nguyên rùa võ giả có cảnh giới trên chiến tôn cấp cao mà thôi. Huân phân tích vô cùng chí lý. Tựa như hai đội quân giao chiến, lúc xây dựng tường thành sẽ chỉ phòng ngự binh lính của đối phương, không ai lại đi phòng ngự con kiến cả. Đối với giới chủ, nhân vật có cấp bậc giới chiến thánh đúng là con sâu, con kiến. Bởi vậy... Trong đại lục hải thần mới xuất hiện cục diện quái đản như thế, sự hưng suy của rất nhiều chủng tộc lại xoay quanh một tòa tháp tội ác, mà trong những người hăng hái chiến đấu ở tháp tội ác thì người mạnh nhất cũng chỉ là chiến tôn cấp cao mà thôi, còn cương giả thần hải cảnh lại gần như biến thành một nhân vật phụ tầm thường. Nhưng tháp tội ác và động huyền minh này có bí mật gì, là trình hỏi, Huân chậm rãi phân tích, cái người tên Thiên biểu kia lừa ngươi vào lấy truyền thừa chưa chắc đã có ý tốt. Chẳng qua ở trong động huyền minh đúng là có cơ duyên to lớn. Dù sao cũng là chiến trường của cường giả giới chủ, cho dù lấy được một phần truyền thừa của giới chủ thôi thì đối với ngươi mà nói, đã là món hời không tưởng rồi. Nhưng vì sao ngươi lại phản đối chuyện đồng hành với Vân Lạc? Cô gái Vân Lạc này có trăm vạn phân thân, ta không rõ mục đích của nàng. Theo ta đoán thì có lẽ là do nàng nhìn chúng số mệnh của ngươi, muốn cùng ngươi tiến vào trong đó để được chia một bát canh. Huân nói ra suy đoán của mình. Chia một bát canh, câu nói ám chỉ việc chia sẻ lợi ích. Nếu nàng hiểu rõ động huyền minh thì nàng cùng đi vào sẽ giúp chuyến đi này của ta thuận lợi hơn. Nếu thật sự lấy được cơ duyên lớn gì đó, chia cho nàng một bát canh cũng được. Vì sao lần này ngươi lại phản đối? La Trình thắc mắc. La Trình cảm thấy sự phản đối của Huân không có căn cứ. Nếu Vân Lạc hiểu rõ động huyền minh, như vậy có nàng gia nhập thì cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Huân hung hăng chừng mắt nhìn La Trình một cái, tiếp tục truyền âm nói. Ta biết cô gái này, nàng. Nàng là giới chủ vô cực giới của nhân tộc các ngươi. Dùng trăm vạn phân thần đại pháp chém linh hồn mình thành trăm vạn mảnh, không ngừng luân hồi ở các nơi giới hạ giới. Mượn cơ hội này để vươn tới cảnh giới cao hơn. Thanh Long nói thẳng. Lần này, Huân không biết nên trừng mắt với ai mới được. Thanh Long lại ở trong đầu La Trinh. Cuối cùng Huân chỉ có thể nhìn chằm chằm La Trinh. Nàng là giới chủ của nhân tộc chúng ta. La Trinh càng tò mò hơn. Đừng tưởng rằng là giới chủ nhân tộc các ngươi thì đã hay. Ta từng gặp chân thân của nàng một lần, là một cô gái rất có tâm cơ. Ta cảm thấy nàng một mực chờ cơ hội này chẳng qua là lợi dụng ngươi thôi. Huân tiếp tục chuyển âm, La Trinh lại cười, cho dù như thế thì chúng ta lợi dụng lẫn nhau là được rồi. Tuy là nên có lòng phòng bị người khác, song ta cảm thấy có thể đồng hành với Vân Lạc, dù sao động huyền minh cũng quá nguy hiểm với La Trinh. Thanh Long lại hết sức ủng hộ La Trinh, thấy không thuyết phục được La Trinh, Huân đành từ bỏ. Lúc này nàng không tiện tiếp tục phản đối nữa, đành im lặng với sắc mặt dâu dĩ, u sầu, Vân Lạc đứng ngẩn người cạnh đó. Người sáng suốt đều biết La Trinh và Huân đang âm thầm trao đổi, nhưng Vân Lạc chỉ kiên nhẫn đợi chờ, lúc này mới lên tiếng hỏi, sao thế? Không được sao? Dĩ nhiên là được. La Trinh cười đáp, ừ. Vân Lạc khẽ gật đầu, không nói nhiều. Vừa rồi La Trinh và Huân trao đổi một hồi, ai cũng biết rõ, Huân dường như không tin tưởng Vân Lạc, mà Vân Lạc cũng chẳng bận lòng. Có lẽ trong quan niệm của nàng, đợi một người thích hợp sau đó cùng tiến vào động huyền minh là chuyện rất đổi bình thường. Còn chuyện các người ngờ vực ra sao? Nàng căn bản không buồn để ý. Quy định trong tháp tội ác đúng là không ít. Rất nhiều chủng tộc mất nhiều thời gian mới chuẩn bị ổn thỏa, xong xuôi. Hàng năm, thứ tự tiến vào động huyền minh trước sau thường được phân chia trước sau chính phủ. Chủng tộc nào nắm trong tay nhiều chỗ ngồi nhất đương nhiên sẽ được ưu tiên. Trên thực tế, quy định này vốn do mà tộc đặt ra. Trước đây mà tộc nắm trong tay nhiều ghế nhất đương nhiên sẽ được ưu tiên tiến vào động huyền minh trước rồi. Hiện tại yêu dạ tộc giành được nhiều suất vào nhất, cho nên hôm nay yêu dạ tộc sẽ đi đầu. Ở góc đại sảnh có một chiếc cầu thang xoay tròn, tiếp tục đi lên sẽ gặp một cái cửa nhỏ, rất nhiều võ giả yêu dạ tộc đều lần lượt bước lên bậc thang kia. Đến khi người của yêu dạ tộc đã tiến vào đầy đủ thì đến phiên nhân tộc, đám người triệu phần cầm và chu chừa hạt đi trước, La Trinh và Vân Lạc theo ở phía sau, cuối cùng là mấy chục võ giả nhân tộc chậm rãi đi sau cùng. La Trinh vừa bước qua cánh cửa trên đỉnh tháp kia thì liền cảm thấy như kim đâm trên da thịt, sau đó hiện ra trong tầm mắt hắn là một hang động khổng lồ. Hàng động lớn đến mức gần như có thể dùng hai chữ mênh mông để hình dung. Thì ra ở vùng đất Nguyền Rùa lại tồn tại một hang động lớn như vậy. La Trinh thở dài, đây hoàn toàn là một thế giới độc lập dưới lỏng đất. Kích thước của hang động này sợ rằng cũng tương đương với diện tích của vùng đất Nguyền Rùa nhỉ. La Trinh suy đoán, triệu phần cầm đi trước La Trinh gật đầu. Đúng, có người từng đi dọc theo khu vực vòng ngoài của động huyền minh, phát hiện khu vực Nguyền Rùa có phạm vi gần như bằng hang động này hơn nữa hình dạng của hang động và khu vực nguyền rủa trên mặt đất cũng giống nhau như đúc cảm giác đau đớn này là do huyền minh tử quang gây ra sao la trinh hỏi hang động khổng lồ này không hề tối đen mà trong hang có vô số tia sáng đỏ đậm đan xen với nhau dài đặc la trinh lấy tay che tia sáng màu đỏ lại cảm giác đau đớn tức thì biến mất nhưng chỉ cần hắn khẽ nhích tay cảm giác như bị kim đâm lại trở nên mãnh liệt đúng bây giờ là thời điểm huyền minh tử quang suy yếu cường độ không đủ nên chỉ mang đến cảm giác đau một chút như kim đâm Nhưng một khi huyền minh tử quang bọc phát thì không ai có thể ngăn cản được nó. Triệu phần cầm gật đầu. Lúc này Chu Trừ Hạc lên tiếng. Chúng ta nhanh xuống đi, phi hành trong động huyền minh rất dễ chọc tới một số ma vật hung hãn. Trên thực tế, mọi người đều đi từ trên xuống dưới động huyền minh. Tháp tội ác giống như một thanh đào sắc nhọn cắm trên mặt đất, mà đỉnh tháp thì kết nối với hang động. Mọi người đi ra khỏi đỉnh tháp, dĩ nhiên sẽ rơi xuống hang động. Lời nhắc nhở của Chu Trừ Hạc không phải vô cớ. Động Huyền Minh vốn chẳng phải nơi lý tưởng để giảng giải đạo lý. Có năm, Động Huyền Minh mở ra, các chiến tôn cấp cao của ma tộc dẫn đầu đoàn người, vừa ra khỏi tháp tội ác liền đụng trúng một con ma vật cực kỳ cường đại, chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng hơn 10 vị chiến tôn cấp cao ma tộc. Hơn nữa con ma vật kia luôn canh giữ ở khu vực này của tháp tội ác, cho nên dù không ít lần Huyền Minh tử quang trong động Huyền Minh suy yếu thì vẫn không một ai dám rời khỏi tháp tội ác, cho dù nơi này là khu vực vòng ngoài của động Huyền Minh thì vẫn cực kỳ nguy hiểm mười 619, Liều chết đánh cược. Những năm gần đây, không biết bao nhiêu chiến tôn cấp cao đã bỏ mạng trong động huyền minh. Thế nhưng cơ duyên trong động huyền minh có sức hấp dẫn qua lớn, chỉ cần có thể đạt được một phần cơ duyên trong đó thôi là đã có thể một bước lên trời, mà võ giả lại là một đám người trời sinh thích liều. Đúng như câu cầu phù quý trong nguy hiểm, muốn đạt được thêm nữa thì cần đánh cược tính mạng của mình. Con đường yên ổn bằng phẳng thì ai chẳng muốn, thế nhưng đã lựa chọn trở thành một võ giả, nào ai lại cam nguyện bình thường cả một đời. Chu Trở Hạc vừa mới nói xong, trong lòng mọi người lập tức căng thẳng, sau đó nhanh chóng đáp xuống phía dưới. Từ đỉnh đến phần đáy của huyệt động này cũng cao kinh người, xa xa có một vài ngọn núi cao đứng sừng sững nhưng cũng không chạm được đến đỉnh của huyệt động. Tiếng gió thổi vù vù bên tai La Trinh. Sau đó hắn liền vững vàng đứng trên mặt đất. Huân cũng không vào trong cơ thể La Trinh mà tay nàng cầm trường thương như một u linh lơ lửng bên người hắn. Nếu nàng đã chọn toàn lực giúp đỡ La Trinh thì lúc này cũng sẽ dốc hết sức ứng phó. Ở đây còn có cây cối. La Trinh nhìn thấy một vài cây cối đen xỉ sinh trưởng dưới chân. Chiến tôn cấp cao đều không cản nổi huyền minh tử quang, vậy mà những cái cây này lại có thể sinh trưởng ở chỗ này. Nghe được lời La Trinh nói, triệu phần cầm đáp lại rất thận trọng. Những thực vật này hình như có thể ngăn cản được huyền minh tử quang, còn nguyên lý trong đó thì không ai biết được. La Trinh cũng không hỏi nhiều, trong thế giới này có nhiều chỗ huyền diệu, hắn cũng không có khả năng đi nghiên cứu từng cái một. Đợi đến lúc phần đông võ gia nhân tộc đáp xuống, Triệu phần cầm cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh một vòng, đang chuẩn bị dẫn đội đi về phía trước thì đúng lúc này lại xảy ra chuyện ngoài y muốn. À, một tiếng kêu kịch liệt thảm thiết lập tức chuyên đến. Trong động huyền minh không được lớn tiếng ồn ào, muốn chết sao. Triệu phần cầm thấp giọng, cả giận nói. Tuy nói lần này, số người tiến vào động huyền minh tăng gấp mấy lần, thế nhưng kinh động đến mấy con ma vật ở khu vực bên ngoài kia thì chẳng khác gì là muốn chết, không phải bên phía chúng ta, có người nhỏ giọng nói với triệu phần cầm mọi người nhìn lại theo hướng âm thanh kia phát ra dưới ánh đỏ nhàn nhạt lại thấy cách đó không xa xuất hiện một loài chim đen xì loài chim kia cao mười trượng cái miệng chiếm tới cả nửa thân mình phía trên chiếc miệng rộng là hai con mắt màu đỏ như máu lạnh lùng chăm chú nhìn mọi người mà ở trong miệng con chim kia lại cắp một chiến tôn cấp cao của thú tộc một nửa thân thể chiến tôn cấp cao thú tộc kia lộ ra bên ngoài miệng chim một nửa thân thể khác tất nhiên nằm trong miệng của nó nhóm người thú tộc sau khi đi ra khỏi tháp tội ác tất nhiên cũng nhanh chóng hạ xuống nhưng trong quá trình đó đã gặp phải loài chim bay này loài chim này thật hung hãn trên mặt la trình toát ra vẻ kiêm kỵ chiến tôn cấp cao trốn không thoát được tập kích của loài chim này như vậy động huyền minh đúng là như lời tự đồ hạo thiên đã nói vô cùng hung hiểm những võ giả thú tộc khác nhau nhau tránh né võ giả thú tộc hơi nhát can liền bay lên trên muốn trở lại tháp tội ác nhưng mà họ còn chưa tiến vào được trong cánh cửa nhỏ của tháp tội ác thì lại có bóng đen sạch qua loài chim khổng lồ kia không chỉ có một con mà thậm chí có hơn mười con Cho dù là chiến tôn cấp cao thì cũng không tránh thoát được tập kích của chúng, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đã bị trúng cắp trong miệng. Trong tháp tội ác, chiến tôn cấp cao là sự tồn tại cao nhất, thế nhưng trước mặt trước mặt đám chim này lại không hề có lực chống cự. Là thôn đã điểu, đen thật, chúng ta đi mau, thôn đã điểu, loài chim chuyên cắp và ăn thịt người, sắc mặt triệu phần cầm khó coi đến cực điểm. Vừa mới rời khỏi tháp tội ác đã bị tập kích, đây là khởi đầu xấu nhất, ba năm trước cũng có một lần như thế. Lần đó triệu phần cầm suýt chút nữa đã bỏ mạng thế nhưng lần đó mới chỉ gặp phải ba con thôn đã điểu mà thôi hơn nữa tuy lần đó triệu phần cầm tránh được tập kích của thôn đã điểu nhưng nhân tộc có tới bốn vị chiến tôn cấp cao trở thành thức ăn của chúng rồi dưới sự thúc giục của triệu phần cầm tất cả các tộc đều chạy như điên về một hướng cùng lúc đó không ít thôn đã điểu bỗng nhiên đổi hướng đuổi về phía nhân tộc bên này dùng hỏa thiêu nhưng như vậy sẽ thu hút những ma vật khác tới làm gì quan tâm được nhiều vậy loại quái điều này sợ lửa trần phi Hạ thiết, phóng hỏa, triệu phần cầm ra lệnh, hai vị chiến tôn cấp cao lập tức quay đầu lại, phất tay, lửa đỏ hừng hực phóng ra dưới chân Nguyên mạnh mẽ. Chiến tướng nhân tộc có lẽ yếu hơn, kém hơn yêu dạ tộc và ma tộc, nhưng chẳng qua đến chiến tôn, chiến thánh thì chân nguyên mà nhân loại tu luyện cũng không kém gì chủng tộc khác, hoặc cũng có thể nói là bởi thân thể nhân tộc vốn thích hợp tu luyện công pháp theo hệ thống chân nguyên. Đây cũng là nguyên nhân nhân tộc có thể chiếm cứ bốn chỗ ngồi ở tầng cao nhất. Hai ngọn lửa khác màu bắn ra cùng lúc, lập tức hình thành một tấm lưới lửa vây kín phía sau đúng như triệu phần cầm nói những con thôn đã điểu vô cùng quái dị này rất sợ lửa còn nào con nấy đều há miệng phát ra từng tiếng kêu to cao vút nghiêng nghiêng xoay quanh tấm lưới lửa kia chứ không dám phá tan nhưng sau khi xoay quanh một lát chúng liền bay lên cao lướt qua lưới lửa mà tiếp tục xông tới hai người trần phi và hạ thiết cản phía sau mấy chục vị võ già khắc tức thì không ngừng chạy như điên về phía trước nhưng dù vậy thì vẫn không thoát khỏi được mấy con quái điểu này a Lúc này đây người phát ra kêu thảm thiết, không ngờ lại là một chiến tướng cấp 10, đây là một vị thiên tài cấp thánh trong thánh địa tử tâm. Chỗ ngồi của nhân tộc lúc trước rất ít, nên gần như 20 xuất tiến và động huyền minh đều được phân phối hết cho đám chiến tôn cấp cao rồi, căn bản sẽ không xuất hiện chiến tướng. Thế nhưng hiện tại số chỗ ngồi của nhân tộc đã nhiều nhiều hơn rất nhiều, cũng có nhiều xuất vào trong động hơn, tất nhiên sẽ bố trí một vài chỗ cho tiểu tai so cho ngoi cua nhan toc đa nhieu hon rat nhieu cung co nhieu suat vao trong tộc. Vị thiên tài cấp thánh này đi theo đội ngũ, vẫn luôn cắm đầu chạy như điên. Nhưng vẫn bị thôn nã điều cắn mất nửa người Giết con quái điều này Trong lúc chạy trốn Một vị chiến tôn cấp cao nhảy lên Xoay người trên không trung một cái Trong tay lại có một thanh trường cung Hai bên đầu trường cung treo hai cái đầu quỷ Hắn ta lập tức xoay người Tay đã để trên dây cung Chân nguyên tức thì biến hóa thành một mũi tên dài màu tím Hai cái đầu quỷ bỗng nhiên tản ra ánh sáng màu cam Sau đó hắn lập tức thả tay Mũi tên màu tím dài được bắn ra phi tốc độ của mũi tên nhanh tới mức thần kỳ mắt thường căn bản phản ứng không kịp đã thấy một mũi tên đã bắn về phía quái điều này ầm um, quy lực của mũi tên do chân nguyên hóa thành này cũng khiến người ta sợ hãi ánh mắt của mọi người lóe lên hy vọng một mũi tên này có tác dụng nhưng mà mũi tên chân nguyên này đã bắn đi như vậy lại rõ ràng không thể chọc thủng qua làn da của thôn đã điều sao có thể khiến nó bị thương mấy con quái điều này sinh sống trong động huyền minh có thể ngăn cản huyền minh tử quang lực phòng ngự hết sức kinh người rất khó giết chết trừ phi dùng lửa thiêu triệu phần cầm vừa dẫn đội lao đi vừa nói hắn là người lãnh đạo đội ngũ nhân tộc thế nhưng lúc này lại không có bản lĩnh để quay đầu lại đối phó với mấy con thôn đã điều kia hiện tại tất cả mọi người đều hoang mang lo sợ còn triệu phần cầm là võ già nhân tộc quen thuộc động huyền minh nhất hắn biết rõ một khi chạy sai phương hướng trong động huyền minh thì rất có thể sẽ rơi vào một kết quả toàn quân bị diệt cho nên hắn muốn dẫn đội tìm kiếm đường chính xác a lại là một tiếng hết thảm truyền đến vị chiến tôn cấp cao vừa mới bắn trúng con thôn đã điều lúc nãy mà không thể khiến nó bị thương nhưng lại thành công chọc giận nó. Nó lao nhanh xuống một cái, rồi lập tức cắp vị chiến tôn cấp cao này vào miệng. Sắc mặt của phần đông võ giả nhân loại càng ngày càng kém. Nếu tiếp tục như vậy thì chỉ sợ võ giả nhân tộc sẽ bị những quái điều này nốt hết mất. Quác! Một con thôn đã điều xoay quay một cái, sau đó lại khóa chặt mục tiêu vào người La Trinh, lập tức xông về phía hắn. Không thể! Bảo vệ La Trinh, hai người chú phần cầm và chỗ trừ hạc lập tức cấp cáp. Trước khi quay lại đây từ thánh địa tử tâm. Từ đồ hạo thiên vô cùng lo lắng với chuyện La Trinh tiến vào động huyền minh, cho nên có nhắn nhủ với hai người triệu phần cầm và chu trừ hạc rằng nhất định phải dốc toàn lực bảo vệ hắn, cho dù phải hy sinh tính mạng cũng phải bảo đảm La Trinh được an toàn. Thực lực La Trinh hoàn toàn không tệ, thế nhưng đám người triệu phần cầm lại không cho rằng La Trinh có thể cản con quái điều đau thương bất nhập này. Đau thương bất nhập, dù dùng đau hay dùng thương cũng không thể làm chúng bị thương, ý chỉ có lực phòng ngữ vô cùng tốt, rất cứng đầu, cứng cổ, không thể bị tổn thương. Thôn đã điểu lập tức bay ngày càng gần hơn, lông mày La Trinh cũng nhíu lại. Hắn không xác định được rằng mình có đánh gục được con quái điều này hay không. Phân lạc, dẫm trên đồi gốc gỗ, lúc cách La Trinh khoảng một trượng, nhìn thấy cảnh này, hai ngón tay nàng hơi khép lại, chuẩn bị ra tay. Thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Huân, ánh mắt thản nhiên của nàng bỗng lẻ lên, sau đó cũng khắc chế xuống. Mà giờ khắc này Huân lại mang vẻ mặt thản nhiên, đâm xuyên trường thương trong tay ra. Một thương nhìn như tùy ý này lại ẩn chứa sức mạnh làm người ta phải sợ hãi hai 620, mãng cổ cự thiềm, trong cơn chấn động vô hình kia ẩn chứa một loại đại thế khổng lồ, bắn về phía con quái điểu này, phụt. Đặc tính của thương là dùng để đâm xuyên, mà trong một phát thương này của huân, lại dồn nén tất cả sức mạnh vào một điểm, nên lực đâm xuyên qua lúc này cũng là kinh khủng nhất. Lúc thương ý này bắn thẳng về phía quái điểu, lập tức đã đâm xuyên qua lớp ra không thể phá nổi của nó, vô dụng. Cách đó không xa, một vị chiến tôn cấp cao đang chạy thuộc mạng thay thế thì lắc đầu trái với con quái điều thân thể to lớn này, một phát thương này của huân chỉ giống như một cây kim, cho dù có sỏ xuyên qua con thôn nã điều đó được, thì cũng chỉ có thể khiến nó cảm nhận được một chút đau đớn mà thôi, hoàn toàn không thể giết nổi nó. Triệu Phần cầm và Chu Trừ Hạc một trái một phải vây lấy La Trinh, đồng thời trên người hai người cũng bộc phát ra hai loại chân nguyên một đen một trắng. Lúc hai người họ liên thủ thì thực lực sẽ tăng lên gấp mấy lần. Có điều chuyện quan trọng nhất lúc này của bọn họ là bảo vệ La Trinh. Mặc dù bọn họ biết huân có la lịch phi thường. Nhưng như vậy thì đã sao, suy cho cùng thì thân thể nàng bây giờ cũng chỉ là kiếm linh, tu vi và thực lực cũng không chênh lệch với la trinh là mấy, làm sao ngăn cản nổi những đợt tập kích của con thôn đã điều kia. song sau khi huần phóng ra một phát này, thì lại cầm chặt trường thương, nhẹ nhàng xoay một cái, mọi người lại bất ngờ nghe thấy một tiếng vang răng rắc, âm thanh này giống như tiếng phát ra bởi vô số xương cốt vỗ vụn, lục bụp lục bụp giống như tiếng bắp răng. Mọi người lại ngẳng đầu lên nhìn lại lần nữa thì chỉ thấy làn da khắp người con thôn đã điều dài 10 trượng trên kia rúm gió lại, thân thể khổng lồ giống như bị người ta dùng hai tay vặn một vòng, tựa như một miếng rẻ lau cực lớn bị phát thành một cục. ầm, um, thôn đã điều mất đi khả năng bay lượn, rớt nặng nề xuống đất, lăn vào trong bụi cỏ bên cạnh. Thấy cảnh này, lúc này đám chiến tôn cấp cao đều ngây dạy cả ra. Trong khoảng thời gian này, huân cũng thường xuyên lên sàn đấu. La trinh đã giành lại một chút cơ hội để cho nàng hoạt động tay chân. Dù sao thì nếu huân thắng thì ánh sáng tạo hóa cũng sẽ thuộc về la trinh thôi chiến tôn cấp cao này cũng có biết một chút về thương pháp quỳ thần khó lường kia của huân thậm chí ở đây còn có vài chiến tôn cấp cao ở tầng mười bốn đã cố ý lên đài lĩnh giáo thương pháp của nàng tất cả mọi người đều biết thương pháp của huân vô cùng lợi hại nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này hai người chịu phần cầm và chu trừ hạc liên thủ thì có thể so đấu với chiến thánh sơ cấp nếu cho bọn họ đủ sức mạnh thì cũng có thể giết chết con co vai chien ton cap cao o tang 14 đa co y len đai linh giao thuong phap cua nang tat ca moi nguoi đeu biet thuong đã điều kia nhưng bọn họ lại không thể nào làm gọn gàng như thế được Thương pháp tốt là Trình tiếp tục chạy trốn về phía trước. Ừ, nhận được sự khích lệ của La Trình, Quân gật đầu, vẻ mặt không thay đổi, tay cầm trường thương, cây sắt sau lưng La Trình. Nguy hiểm của La Trình đã được giải trừ, triệu phần cầm và Chu Trừ Hạc chỉ có thể trở về hàng đầu đội ngũ, bắt đầu chỉ huy cả đội tiếp tục đi về phía trước. Tổng thể thì tình huống vẫn vô cùng hỗn loạn như trước. Động Huyền Minh vốn là một mảnh đất cực kỳ hung hiểm, dựa theo lệ cũ, khi đã tiến vào Động Huyền Minh rồi thì trước tiên nên ẩn nút một lúc trước đã. Sau đó lại cẩn thận tiến lên từng chút một Nhưng mà bây giờ chỉ vừa mới tiến vào động không lâu đã gặp phải những thứ ma vật này va đong khong có thể nói là vận may không tốt Liên tục có người bị những con quái điểu kia cắp đi Có điều cũng có chiến tôn cấp cao đang phản kích Chỉ một lát đã có ba con thôn đã điểu bị chiến tôn cấp cao đánh chết rồi Nhưng mà số lượng thôn đã điểu lại đang gia tăng liên tục Động tĩnh càng lớn thì số lượng thôn đã điểu bị thu hút tới cũng càng nhiều Tình hình lại càng nguy cấp Nhìn đám quái điểu đang trao lượn trên bầu trời Ra đầu triệu phần cầm run lên, trong lòng cũng dâng lên một dự cảm không lành. Nhân tộc chỉ vừa mới vùng dậy trong tháp tội ác, chẳng lẽ lại phải bỏ mạng ở đây? Đây cũng là chuyện Tư Đồ Hạo thì lo lắng. Thực ra tất cả mọi người, kể cả triệu phần cầm và Chu Trừ Hà có bỏ mạng cũng không sao, chỉ cần La Trinh còn sống là có thể giữ được địa vị của hắn trong tháp tội ác. Thế nhưng trong tình huống hiện tại, có thể giữ được không? Triệu phần cầm vô cùng hối hận, sớm biết như vậy đã liều chết không cho La Trinh và Động Huyền Minh rồi, đáng tiếc hắn lại hiểu. Dù có hối hận cũng vô ích, đến từ đồ hạo thiên còn chẳng khuyên được thì tất nhiên La Trinh cũng sẽ không nghe hắn nói. Quác quác, từ bên cạnh lại có hơn 10 con quái điều lao đầu xuống. Lần này, phạm vi bao phủ lại hướng về phía đám người La Trinh lần nữa. Nguy rồi, triệu phần cầm kêu to không ổn, gọi chu trử hạc chuẩn bị quay lại cứu giúp, lần này thật sự phải liều mạng rồi. La Trinh cũng cảm nhận được nguy hiểm từ trên đỉnh đầu, hắn xoay người, ánh mắt trầm tĩnh, chân nguyên trong đan điền nhanh chóng vận chuyển. Cùng lúc đó cư nguyên trong bách hội đài trên đỉnh đầu cũng vận sức chờ phát động. Trường thương của huân chuyển một cái, mũi thương hướng lên, thản nhiên nói. Không thể đi nữa, giải quyết đám quái điều này trước rồi hãy nói. Mà Vân Lạc cũng nâng bàn tay nhỏ bé non bịn lên, trên đầu ngón tay của nàng lóe sa tia sáng kỳ dị, giống như chỉ cần nhẹ nhàng chỉ ra một cái là có nghìn vạn ngón tay bắn ra. Rất nhiều chiến tôn cấp cao cũng hiểu rõ, lúc này không thể chạy được, mặc dù có triệu phần cầm và chu trừ hạc ở phía trước chỉ đường. Nhưng cho dù là nguy hiểm ở tầng ngoài hay tầng trong của động huyền minh thì cũng không phải cố định, mỗi năm đều có thay đổi. Tuy kinh nghiệm của Triệu Phần cầm phong phú hơn bọn họ, nhưng lại không có khả năng khống chế toàn cục tránh những thứ cực kỳ nguy hiểm kia, còn không bằng ở đây liều chết tới cùng, biết đâu còn có thể giành được một con đường sống. "Giết, rốc rốc ứng phó, tuy đám quái điều này khó nhằn, nhưng vẫn có cơ hội đánh chết. Mọi người tới gần một chút." Vẻ mặt La Trinh bình tĩnh, từ trong thân thể hắn bắt đầu hiện ra ánh sao nhàn nhạt, nhạt, hai tay nắm chặt thành quyền quác quác quác quác quác những con quái điều kia phát ra tiếng kêu ầm ĩ nhanh chóng xông về phía la trinh ở bên này la trinh liên tục phán đoán khoảng cách đợi đến lúc thích hợp rồi quả đấm của hắn bỗng nhiên tràn ngập một luồng lực lượng mạnh mẽ xa với đất động một quyền này bất ngờ được vung ra thậm chí không khí cũng bị la trinh xé rách mất âm thanh bén nhọn phát ra mà ống tay áo hắn cũng vì nhanh chóng vung ra một quyền này mà bị không khí xung quanh ma sát đến bốc cháy cương nguyên mãnh liệt hội tụ thành hình xoán óc khổng lồ quét sạch phía trên đầu la trinh mà ngay trên đỉnh đầu la trinh đã có một con quái điểu mãnh liệt lao đầu về phía hắn lúc này con quái điểu vừa vặn bị xoắn ốc mà la trinh bạo phát ra vây lại trong đó quác quác quác vừa rồi cũng có chiến tôn cấp cao tiến thành phản kích đám quái điểu nhưng đều là dựa vào vũ khí sắc bén mới có thể miễn cưỡng phá vỡ được phòng ngự của chúng về phần đánh quyền bình thường gần như không khiến chúng dứt mấy chút nào động huyền minh vốn là một nơi khó có thể sinh tồn mà vật có thể sống sót ở đây đều cản được sức chiếu xạ của huyền minh tử quang đừng nói là đám quái điểu này cho dù là mấy nhành hoa cọng cỏ trên mặt đất kia thì cũng vô cùng cứng còi cho dù là chiến tôn cấp cao nếu muốn nhổ chúng lên khỏi mặt đất thì cũng phải phí rất nhiều sức lực huống chi là đám quái điều có hình thể cực lớn này thế nhưng một quyền này của la trinh lại đánh ra lốc xoáy hút thẳng con quái điều kia vào trong dưới sự chuyển động của lốc xoáy hai cái cánh khổng lồ của nó bắt đầu bị xoắn lại bẻ gãy đợi đến khi nó vọt đến trước mặt la trinh thì đôi cánh kia đã xoắn lại bó chặt lấy người nó con quái điều này giống như một cây gậy khổng lồ trực tiếp cắm thẳng xuống, cái mỏ chim dài vài trượng thì cắm vào mặt đất sau lưng La Trinh. Tuy nói bây giờ không phải là lúc nên ngần người, nhưng khi nhìn thấy một quyền của La Trinh có thể đánh cho mỏ chim cắm xuống như thế, phần lớn đám chiến tôn cấp cao vẫn có chút sững sờ. Quy lực một quyền này cũng mạnh quá ấy chứ. Đây là loại quyền pháp gì vậy trời? Một quyền này của La Trinh cũng giúp sĩ khí của mọi người được tăng lên, bởi dù sao bây giờ hắn cũng chỉ mới là chiến tướng cấp 9, vậy mà lại giết đám quái điều này giống như thái rau thái dưa Bọn họ là chiến tôn cấp cao thì cũng không thể biểu hiện quá kém được. Mà Vân Lạc vẫn luôn giữ khoảng cách một trượng với La Trinh, bàn chân mang quốc cỗ bước ra một bước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đám quái điểu, ngón tay khẽ run lên, có hai lường chỉ mang bắn ra từ đó. Hai lường chỉ mang kia lóe ra ánh sáng rực rỡ kỳ dị, bắn ra từ trong tay nàng, nhưng lại chui vào trong đôi mắt cực lớn của con quái điểu kia vô cùng chính xác. Hai mắt con quái điểu này bị Vân Lạc đâm mù, lập tức mất đi phương hướng, liên tục vẫy cánh phảnh phạch cuối cùng cắm đầu xuống đất, tiếp tục lăn lộn như trước, lực lượng khổng lồ của con quái điểu khiến cát đá trên mặt đất bị hất tung lên, đôi cánh mạnh mẽ thì lại kéo lê trên mặt đất tạo thành những khe rãnh. Lúc này đã không còn ai rảnh đi quản con quái điểu kia làm gì, thôn đã điều mắt mù không có bi hiệp quá lớn, phiền toái thật sự chính là đám vẫn còn trào lượn trên đỉnh đầu kia kia. Vào giờ phút này tất cả chiến tôn cấp cao đều ra tay cùng lúc, cương nguyên đủ loại màu sắc bộc phát, chân nguyên lập loè, liên thủ chống lại lớp sóng này Mặc dù vẫn có hai vị chiến tôn cấp cao nhân tộc bị quái điểu ngậm đi, nhưng cũng đánh chết được tầm 10 con quái điểu. mươi 621, người nói dối. Sắc mặt triệu phần cầm mừng rỡ, mọi người cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Sau khi con người bị dồn vào đường cùng, bao giờ cũng có thể bọc phát lực lượng đến mình cũng không thể tin được. Trước đây triệu phần cầm dẫn mọi người chạy trốn, chủ yếu là vì sợ kinh động đám ma vật khác. hơn nữa hắn cũng không xác định đám người này có ứng phó nổi không. Cuối cùng đến khi không thể trốn được nữa, liều chết tới cùng. Vậy mà lại cắng gượng qua được rồi. Còn lại mấy con thôn đã điều lẻ lo liên tục bay lượn trên không trung. Đám thôn đã điều này cũng không phải không có linh trí. Đám chiến tôn cấp cao bên dưới không dễ ăn hiếp chút nào, có điều trong bộ não đơn giản của chúng nó vậy mà lại hiểu được. Trong động huyền minh không có ma lai can guong qua đuoc roi nào dễ chọc, đám thôn đã điều này nằm ở phần cuối của chuỗi thức ăn, sau ra thì đám người này vẫn là con mồi tương đối dễ săn hơn. Vì vậy chúng nó chỉ bay lượn xung quanh đám nhân loại kia, không chịu rời đi. Cùng lúc đó, chúng nó còn liên tục kêu to Hy vọng có thể gọi thêm nhiều đồng loại tới nữa. Chúng nó đang gọi đồng bạn, chúng ta đi nhanh thôi. Nghe thấy tiếng kêu của đám quái điều kia, vẻ mặt triệu phần cầm chầm xuống, dẫn mọi người nhanh chóng rời khỏi đây. La Trinh vẫn đi giữa đội ngũ như trước, quả nhiên động huyền minh này giống như những gì từ Đồ Hạo Thiên đã nói. Đúng là cực kỳ hung hiểm, cho dù số mệnh La Trinh vô cùng mạnh, nhưng nếu muốn thuận lợi lấy được truyền thừa cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Thế nhưng người chạy trên mặt đất, chắc chắn tốc độ sẽ kém hơn đám chim đang bay trên trời. Bọn họ hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi đám quái điều này. Vậy thì có chút phiền phức rồi, một mặt sợ quái điều sẽ gọi đến càng nhiều đồng bạn, mặt khác, lại sợ tiếng ẩm ý của đám quái điều này sẽ thu hút đám ma vật khác trong động huyền minh. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, sinh linh mỗi lần tiến vào động huyền minh đều cực kỳ cẩn thận, nào dám gây ra động tĩnh lớn như vậy. Bây giờ ẩm ý lâu như thế, không dẫn đám ma vật mạnh mẽ kia tới, đã tính là quá may mắn rồi. Vẫn may có thể tốt nhất thời, nhưng không thể tốt cả đời mà vẫn may của bọn họ cũng không thể cứ tốt mãi như thế được. Cứ giết đám quái điều này trước đi. Sau khi dừng bước lại, triệu phần cầm nhìn chằm chằm vào đám quái điều trên đỉnh đầu lạnh lùng nói Ta đi, ta cũng đi. Thật ra vài chiến tôn cấp cao cũng có quyết định như vậy. Chỉ là vì người dẫn đội là triệu phần cầm. Bọn họ phải làm việc theo mệnh lệnh. Hiện tại triệu phần cầm đưa ra quyết định này. Mới vị chiến tôn cấp cao lập tức như tên rời cung, tiến về phía đám quái điều trên bầu trời. Mà may vi chien ton quái điều này cũng không ngốc. Nhìn thấy đám người bên dưới bất ngờ lao lên trời, chúng nó cũng nhanh chóng bay lên trên. Tuy tốc độ bay của chiến tôn cấp cao không chậm, nhưng còn lâu mới bằng sự nhanh nhẹn của đám quái điểu này, vòng đi vòng lại mấy vòng trên không trung, hoàn toàn không giờ đến được đám quái điểu kia. Đợi sau khi mấy vị chiến tôn cấp cao đáp xuống, những con quái điểu kia lại bay ngược trở về. Đúng là xui xẻo, Triệu Phần cầm thở dài, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng sâu sắc. Ngược lại hắn thà rằng đám quái điểu này xông lên, như bây giờ bắt thì bắt không được, đuổi cũng đuổi không đi. Đúng là không có cách nào, e rằng không mất bao lâu chúng nó lại đưa càng nhiều quái điểu nữa đến. Quác quác quác quác, rất nhiều lúc chính là như vậy, sợ cái gì thì gặp cái đó. Cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một tầng mây đen thủi lùi, tiếng chim kêu hỗn loạn liên tục chuyển đến. Mọi người chăm chú nhìn qua, hóa ra là một đàn quái điểu đông nghìn nghịt. Nhiều quái điểu như vậy e rằng không dưới một nghìn con, vẻ mặt tất cả mọi người, kể cả la trinh đều trầm xuống. Đám quái điểu này chỉ một con thôi cũng đã khó giết rồi mà hơn một nghìn con quái điều đồng thời xuất hiện thì bọn họ biết ứng phó thế nào đây? Gần như là trong nháy mắt, tầng mây hình thành từ một đám quái điều kia lao về hướng bên này, thậm chí còn hoàn toàn chắn mất huyền minh tử quang hơi yếu. Làm, làm sao bây giờ? Có một vị chiến tôn cấp cao hỏi. Chia, chia ra trốn. giọng nói triệu phần cầm hơi run run. Cho dù có chia ra trốn cũng vô dụng thôi. Nhiều quái điều như vậy. La Trình nhìn đám quái điều kia, ánh mắt lé lên, lập tức hỏi: trong tầng ngoài này, ở đâu có thứ đại hung? Ngươi muốn làm gì? Triệu phần cầm hỏi, dẫn đám quái điều này qua. Trên mặt La Trinh toát ra vẻ dự khoát. Lúc này rồi chỉ có thể mạo hiểm, tuy rằng với số lượng quái điều như thế thì khó có thể ứng phó, thế nhưng nhất định trong động huyền minh vẫn còn thứ mạnh hơn tồn tại, dù sao ở lại đây cũng chết, chỉ có dẫn đám quái điều này qua, nói không chừng có thể giành được một con đường sống. Đầu óc Triệu phần cầm chuyển động nhanh chóng, lúc này đã không còn thời gian cho hán duy tính, phương pháp xử lý của La Trinh cũng là phương pháp duy nhất có thể thực hiện được. Nói ra cũng khéo triệu phần cầm đã rõ phía tây tầng ngoài này có một chỗ là cấm địa người trong tháp tội ác dựa theo ghi chép của những người trước đã thăm dò được để hoàn thiện một tấm bản đồ tấm bản đồ này là tất cả các chủng tộc dùng chung với nhau đương nhiên có ít người lấy được một chút bí mật quan trọng cũng sẽ không bằng lòng dâng ra đánh dấu lại trên bản đồ thậm chí đến cả sinh linh cùng tộc cũng không chịu cho biết có điều đối với nguy hiểm rất nhiều chủng tộc vẫn tương đối rộng rãi dù sao có thể đánh dấu nhiều thêm một chỗ cấm địa thì cũng có nhiều thêm một phần cơ hội sống sót Chẳng qua những thứ nguy hiểm và cấm địa này cũng liên tục thay đổi, ví dụ như bên trong nơi nào đó của tầng ngoài có một con hùng vật tuyệt thế đang ẩn núp, nhưng có thể sang năm thứ hai, con hùng vật tuyệt thế này đã đổi vị trí, vậy thì bản đồ không còn chính xác nữa rồi. Trong khu cấm địa phía tây kia, nghe nói là có một con mãng cổ cự thiềm. Con mãng cổ cự thiềm kia đã có từ xưa đến nay, năm đó không ít chủng tộc xâm nhập vào trong cấm địa, đều bị đầu lưỡi vừa thu vừa to của con mãng cổ cự thiềm kia cuốn đi mất, từ đó về sau, võ giả tiến và động huyền minh Không còn người nào có gan đến gần bên đó nữa Lấy thực lực của con mãng cổ cự thiềm kia Đừng nói là chiến tôn cấp cao Cho dù là chiến thánh Hay là cường giả thần hải cảnh cũng không cách nào chống lại được Nếu là bình thường Đánh chết triệu phần cầm cũng không qua đó Vừa rồi hắn đã dẫn mọi người đi vòng qua lãnh địa Của con mãng cổ cự thiềm đó Nhưng bây giờ lại không thể không dẫn đám quái điều này Tiến về phía trước Đứng lại đây là chết Dẫn qua kia không chừng vẫn còn một con đường sống Phù phù phù Rất nhiều chiến tôn cấp cao Kể cả đám người La Trinh đều hóa thành một luồng sáng lao nhanh về phía trước, theo sau triệu phần cầm, mà hơn một nghìn con quái điểu trên bầu trời thì lại đuổi theo không dứt, thỉnh thoảng lại lao xuống dưới một lần. À à! Trong quá trình chạy nước rút này, lại có một vị chiến tướng nhân tộc không kịp trốn, bị một con quái điểu ngậm trong miệng bay đi, hải thanh. Một vị chiến tôn cấp cao giận giữ hết lên, nhưng không cách nào quay đầu lại cứu giúp, phía sau bọn họ chính là một mảng quái điểu chi chít, nếu quay đầu lại thì lập tức sẽ bị đám quái điểu kia xé xác ăn mất. Chết không toàn thây. Vị chiến tướng nhân tộc nọ chính là thiên tài cấp thần đứng ngay sau hạ sương và tinh huy. Lần này tiến vào động huyền minh, tinh huy và hạ sương đều không giành được chỉ tiêu, ngược lại thằng nhóc này lại theo đến. Thằng nhóc này chính là cháu trai của vị chiến tôn cấp cao kia, vốn là đi theo đằng sau cậu hắn, chỉ lắc lư ở khu vực tầng ngoài động huyền minh thì không có nguy hiểm gì quá lớn. Thế nhưng vào lúc này, mỗi người đều ốc không mang nổi mình ốc, đâu dành để chăm sóc đến một tên chiến tướng như hắn chứ. Mọi người ở đây lao về phía trước bỗng nhiên bên tai chuyển đến một tiếng gầm mạnh mẽ gờ gờ gờ tiếng gầm kia nặng nề mạnh mẽ như thế âm thanh này chuyển đến lập tức khiến không ít cây cối bên cạnh đều bị nhấc khỏi mặt đất mà một vài chiến tôn thực lực hơi yếu ớt thậm chí là một vài chiến tôn cấp cao không kịp đề phòng không bảo vệ tốt lỗ tai mình thì hai tai lập tức bị tiếng gầm kinh khủng này chấn động đến tổn thương trong tai lập tức có máu tươi chảy ra mọi người che kín tai mình lại đừng để con mãng cổ cự thiềm này chấn động hơi lỗ tai chịu phần cầm hô lớn để Chịu phần cầm, con mẹ nó sao ngươi không nói sớm. Có người nổi giận mắng. Lúc này mọi người đều nhao nhao dùng chân nguyên để bảo vệ lỗ tai của mình, bởi vì mọi người nhìn thấy từng mảnh cây cối trước mắt lại một lần nữa bị ép cong trên mặt đất, một tiếng gầm gần như thấy được đang khoách tán về phía mọi người, gờ giờ gờ giờ. Cho dù đã bảo vệ lỗ tai, thì âm thanh cực kỳ khủng bố kia vẫn có thể truyền vào tai, chấn động tâm thần mọi người. Có điều với tu vi của mọi người, lại đã phòng hộ trước nên cũng không đến mức bị thương. Nhưng đồng thời mọi người cũng vô cùng lo lắng. Con mẵng cổ cự thiềm này đúng là thứ đại hung. Chỉ mỗi tiếng kêu thôi đã khủng bố như thế rồi. Vậy cái thứ đồ chơi này phải mạnh đến mức nào? Mọi người vì tránh đám quái điều trên bầu trời mà lao tới chỗ con mẵng cổ cự thiềm này có thật là cách hay không? Dù là cách hay cách dở, thì lúc này bọn họ đã không còn lựa chọn khác nữa rồi. Lựa chọn duy nhất chính là kiên trì lao nhanh. Tốc độ quái điều vốn đã nhanh hơn rất nhiều trên tôn cấp cao không ít. Lúc này có thể chạy nhanh bao nhiêu thì cứ chạy nhanh bấy nhiêu. Quác quác quác quác quác. Tiếng gầm của mãng cổ cự thiềm lan rộng ra bốn phương tám hướng, hiển nhiên đám quái điểu trên bầu trời cũng phải chịu ảnh hưởng. Lúc này đám quái điểu kia cũng đúng lúc bay tới trên đầu đám nhân loại, nếu cúi đầu lao xuống ngay là có thể chặn đứng đường đi phía trước của bọn họ. Chương 622: Chạy trốn. Tuy linh trí của đám quái điểu này không cao, nhưng dựa vào bản năng thì chúng nó cũng hiểu được phía trước có một con ma vật mạnh mẽ, vì vậy sớm một bước, chặn đường đám nhân loại này. Tất cả quái điểu lấy tư thế bay quanh mạnh mẽ lao xuống phía dưới, bảy chim đông nghịt này dường như tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Ứng chiến, nhìn bảy chim đông nghìn nghịt này, giọng nói của Triệu Phần cầm biểu xiều, hắn ý thức được lần này thật sự xong rồi. Sắc mặt rất nhiều chiến tôn cấp cao lại càng kinh khủng, ngoại trừ một vài người có thể giữ được vẻ ngoài bình tĩnh, thì trong mắt phần lớn chiến tôn cấp cao đều đầy vẻ tuyệt vọng, trong tình huống thế này có muốn liều mạng cũng không liều nổi, tất cả chống cự đều chỉ là phí công. Loại suy nghĩ này vừa nhảy ra trong đầu thì đám nhân loại này cũng dễ dàng từ bỏ việc chống cự, xong đời, vô dụng thôi, xem ra chúng ta phải bỏ mạng trong động huyền minh rồi. Ai, học nghề không tinh, thật ra nên về tháp tội ác từ sớm. Lần này không nên đi mới đúng, hàng năm động huyền minh đều mở, vì sao phải đi ngay năm này cơ chứ? Thậm chí mọi người bắt đầu oán trách, trên mặt không ít người đều toát ra vẻ hối hận. Sắc mặt La Trinh cũng trầm xuống, đúng là phiền thật đấy, cho dù là hắn cũng khó mà chạy được từ trong đám quái điểu đông đúc như vậy. Có điều La Trinh Đến giờ vẫn chưa từng từ bỏ, cho dù đối mặt với hiểm cảnh hàn phải chết, nhưng hắn vẫn sẽ không từ bỏ như trước. Nhưng bây giờ chiến ý của đám chiến tôn cấp cao này đã tán loạn hết cả rồi, nhìn dáng vẻ bọn họ, vậy mà đều từ bỏ chống cự hết cả. La Trinh bống nhiên quát lớn, chỉ là một đám quái điều thôi mà, uổng cho các người còn là chiến tôn cấp cao, không ngờ lại vô dụng như thế. Chết thì có sao? Dốc hết sức lực mà chết hay hèn nhát mà chết, các người chọn cái nào? Dù sao cũng là sắp chết, sao lại không liều mạng một lần? La Trinh gào lên với bọn họ vài câu, đồng thời trên thân thể bắt đầu lóe ra lùng đốm ánh sao, lập tức khai thông với sát lục kiếm sơn thả sát khí cuộn trào mãnh liệt ra. Lập tức đánh một quyền về phía lốc xoáy đang cuồn tới kia. Về phần Huân và Vân Lạc, trên thượng giới đều là cường giả có thực lực mạnh nhất, loại nhân vật giống như bọn họ, cho dù là trong nghịch cảnh nhất định phải chết, cũng sẽ bình tĩnh đối mặt. Thản nhiên đối mặt với sống chết là tâm cảnh vững chắc nhất của một người võ giả. Điều này không phải có nghĩa là bọn họ không sợ chết, mà là bọn họ hiểu rõ Làm thế nào để xử lý chính xác khoảng cách giữa sống và chết, làm thế nào để điều chỉnh tâm tình của mình? Phần lớn chiến tôn cấp cao đúng là có ý định từ bỏ, nhưng nghe lời nói của La Trinh rồi, lại nhìn biểu hiện của La Trinh, quân và Vân Lạc, đám tiểu bối này không hề từ bỏ chuyện chống cự, còn đám chiến tôn cấp cao bọn họ lại không có chút sĩ khí nào. Trong lòng không ít người đều cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn là trên mặt cũng toát ra vẻ cương nghị. La Trinh nói không sai, nếu như dù sao cũng phải chết, vậy sao lại không đánh thử một lần? Vì vậy đối mặt với hơn 1.000 con quái điểu, mọi người cũng bắt đầu thi triển ra biệt học của mình. Bùm, phù, soạt, vô số loại công kích, bắn lên nở rộ trên bầu trời, hỏa diễm, băng xương, lôi điện, quyền mang, kiếm mang. Chỉ những công kích này, vậy mà cũng miễn cưỡng ngăn lại được đám quái điểu đông nghìn nhịp kia. Vài con quái điểu bị cuốn vào công kích của rất nhiều chiến tôn cấp cao, mặc dù lực phòng ngự của chúng nó đủ mạnh, nhưng cũng không chịu được nhiều chiến tôn cấp cao tiến công như vậy, lập tức bị đánh thành tổ ong. Ngã xuống từ giữa không trung. Đáng tiếc số lượng quái điều thật sự rất nhiều, chỉ mới ngăn cản được một lúc, rất nhiều quái điều đã tách ra tiến công bên dưới, lại lao tời mãnh liệt một lần nữa. Lần này xong thật rồi. Cắn răng, liều chết một lần. Nói đúng, chết cũng không để đám quái điều này dễ chịu được. Ngay lúc mọi người sắp liều mạng một lần, thì trong tay mọi người lại truyền đến một tiếng gầm gừ gầm sau đó mọi người liền nhìn thấy cách đó không xa trong một hồ sâu màu đen, bỗng nhiên có một cái lưỡi vừa thô vừa to bắn ra thậm chí cái lưỡi đó còn rộng hơn trăm trượng, vươn ra dài như vậy vượt qua khoảng cách ba bốn dặm đường bất ngờ cuốn về hướng bên này cái lưỡi vừa thô vừa to kia nhanh như điện xẹt trong nháy mắt mọi người đều thấy một bóng đen xuất hiện nháy mắt sau đó lại thấy cái lưỡi cực lớn kia đã xuất hiện trên đầu mình so với cái lưỡi vừa thô vừa to kia đám quái điều này chỉ giống một bầy mũi pho vẽ mà thôi trên cái lưỡi vừa thô vừa to kia liên tục có dịch nhờn chảy xuống cho dù là đứng bên dưới đầu lưỡi ấy giữ khoảng cách mấy triệu với đầu lưỡi Mọi người vẫn có thể cảm nhận được mùi hôi ấm nóng tản ra từ nó. Mọi người cẩn thận dịch nhờn trên đầu lưỡi, có kịch độc, triệu phần cầm nhắc nhở. Nhưng mà rất lời, một vị chiến tôn cấp cao đúng lúc bị dịch nhờn nhò xuống từ trên đầu lưỡi phủ kín lại. Vị chiến tôn cấp cao kia thậm chí cả thét cũng không kỳ thét, cả người đã bị hòa tan từng chút một. Giống như biết mất vào hư không trước mặt mọi người. Phải biết trong tay chiến tôn cấp cao kia còn có vũ khí, hơn nữa còn là một món thánh khí hạ phẩm. Nhưng bây giờ cả vị chiến tôn cấp cao lẫn thanh khí trong tay hắn, đều bị hòa tan không còn một chút nào, lực ăn mòn kinh khủng thế này vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Sắc mặt tất cả mọi người tái ngắt, kể cả La Trinh, tuy rằng thân thể tiên khí của La Trinh được xưng là bách độc bất xâm, nhưng khi thấy uy lực của dịch nhân kia đến thanh khí cũng có thể nhẹ nhàng hòa tan được, thì nhất định thân thể của mình cũng không thể nào ngăn cản được. Cũng may cái lưỡi trên đầu nghiền ép cũng không nhanh, mọi người cảnh giác lên nhau nhau né tránh bên dưới, cũng không khó tránh đi. Cái lưỡi khổng lồ trên đầu mọi người liên tục cuộn tới, những con quái điểu kia chỉ cần bị cuốn vào trong đầu lưỡi khổng lồ kia là bị dính chặt lên trên đó, chỉ một lát sau, đám quái điểu này đã bị đầu lưỡi kia cuốn mất bảy tám phần. Mấy chục con quái điểu còn sót lại kêu lên một tiếng bi thương, bỏ chạy tứ tán, mà phần lớn quái điểu thì đã dính chặt trên đầu lưỡi, nhanh chóng bị dịch nhơn trên đầu lưỡi hỏa tán mất. Sau khi cuốn chắc mấy con quái điểu này rồi, đầu lưỡi khổng lồ kia cũng cuốn trở về, La Trinh nhìn theo hướng đầu lưỡi cuốn ngược về kia. Ánh sáng đỏ trong động huyền minh ở đây rất yếu ớt, tầm nhìn cũng không tốt lắm, cho dù là chiến tôn cấp cao cũng không thấy rõ những thứ ở xa. Có điều đôi mắt là trình lóe ra ánh sáng xanh, thanh mục linh đồng lại có thể nhìn thấy rất rõ dù đang ẩn núp trong bóng tối. Hắn nhìn thấy xa xa có một cái hồ sâu màu đen, mà trong hồ sâu lại có một con cóc khổng lồ, ẩn núp trong nó. Đây là mãng cổ cự thiềm. Thân thể con mãng cổ cự thiềm kia giống như một ngọn núi lớn vậy, có điều phần lớn thân thể đều núp trong làn nước của hồ sâu chỉ lộ ra một đôi mắt lớn như căn nhà, tản ra hào quang màu đỏ rộng Sau khi cuốn đầu lưỡi về, cái miệng rộng của con mãng cổ cự thiềm kia nhắm nuốt một chút, hình như vẫn chưa thoả mãn, lại kêu lên một tiếng lần nữa, gờ giờ gờ giờ. Tiếng gầm kịch liệt lập tức khiến hồ sâu kia nhấc lên một con sóng lớn, đồng thời lan rộng về phía bên này của La Trinh. La Trinh lù lù bất động, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm phía đó như trước. Hắn nhìn thấy con mãng cổ cự thiềm này vậy mà giữa hai chi trước thô to của mình ra chuẩn bị rời khỏi hồ sâu. Nó sắp qua rồi, trong lòng La Trinh căng thẳng. Phần lớn chiến tôn cấp cao lúc này vẫn còn đang đắm chìm trong vui sướng khi sống sót sau nguy hiểm. Không ngờ rằng tới khi bọn họ tuyệt vọng đến thế, lại được một cái lưỡi vừa thô vừa to cứu giúp. Mặc dù dịch nhờn trên đầu lưỡi kia đã ăn mòn một vị chiến tôn cấp cao, nhưng ít ra phần lớn mọi người vẫn còn sống sót. Nhưng mà La Trinh vẫn không nhúc nhích, giống như bị định thân pháp vậy, cứ nhìn chằm chằm về phía trước. Được rồi, mọi người nhanh chóng rời khỏi đây. Tuy rằng chúng ta còn chưa tiến vào lãnh địa của con mãng cổ cự thiềm kia, có điều cũng cách vô cùng gần, nếu như nó, triệu phần cầm vẫn nói vô cùng cẩn thận. Đúng vào lúc này, La Trinh hét lớn một tiếng, mọi người đi mau, tản ra, tản ra. Sau khi La Trinh nói xong, lực lượng vẩy dòng trong cơ thể lập tức bộc phát, ngay sau đó hai chân dùng sức dồn xuống, rồi cả người bắn thẳng lên bầu trời. Nghe thấy lời nhắc nhở của La Trinh, lại nhìn thấy tốc độ chạy trốn của La Trinh, trong lòng mọi người cũng dâng lên cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ tam chiến tôn cấp cao vốn đang đứng tụ lại một chỗ, lúc này lại liên tục phân tán ra. Mọi người ở đây mới vừa phân tán ra, đã nhìn thấy cái lưỡi khổng lồ kia quật về phía mọi người vừa mới đứng. Bùm, đầu lưỡi khổng lồ kia trực tiếp đánh thành một cái hố đường kính rộng chừng bảy tám trước. Mà dịch nhơn bài tiết ra từ trong đầu lưỡi kia thì lại liên tục ăn mòn mặt đất trước mặt, phát ra tiếng xèo xèo. Trên mặt mọi người loé ra vẻ khiếp đảm. Nhưng khi bọn họ vừa mới cảm thấy mình an toàn, thì khiet đam nhung khi bon ho vua moi lưỡi kia lại bắt đầu cuộn lại. Hơn nữa vậy mà còn bắn lên từ trên mặt đất, cuốn về phía La Trinh đang đứng giữa không chung. mươi 623, mục tiêu. Nhìn thấy cái lưỡi to này cuốn về phía bản thân, sắc mặt La Trinh thay đổi nhanh. Chẳng lẽ con cóc khổng lồ này biết rõ ta nhìn thấy nó? Lúc này đã không còn thời gian để La Trinh suy nghĩ quá nhiều. Những người khác tránh được cái lưỡi này, nhưng mà hai người triệu phần cầm và chu trừ hạc thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt cũng lập tức trầm xuống. Bây giờ La Trinh chính là nhân vật quan trọng nhất trong tháp tội ác. Những người khác có thể chết. Nhưng La Trinh thì tuyệt đối không thể gặp nguy hiểm gì. Tuy Triệu Phần Cầm rất không muốn chọc giận con mãng cổ cự thiểm kia, nhưng lúc này bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác. "La Trinh, mau lui lại." Hai người Triệu Phần Cầm và Chu Trử Hạc gần như ra tay cùng một lúc. Hai người bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, sức mạnh hai người hợp lực lại có thể đối đầu với chiến thánh sơ cấp. Từ trong tay Triệu Phần Cầm và Chu Trử Hạc chia ra hai luồng kiếm mang, chúng xoay quanh cùng một chỗ, đan xen vào nhau rồi bắn xuyên qua đầu lưỡi khổng lồ kia. Mặc dù tốc độ của đầu lưỡi khổng lồ này rất nhanh, có điều thể tích cũng vô cùng lớn, mục tiêu lớn như thế, tiến công của hai người có thể nói là tất chúng. Nhưng mà tuy rằng hai luồng kiếm mang đan sen kia có thể so với công kích của cường giả cấp chiến thánh, thế nhưng đánh vào trên cái lưỡi cực to kia lại không có chút phản ứng nào, đòn công kích kia giống như chỉ giúp cái lưỡi này gãy ngứa thôi, hoàn toàn không ngăn cản được một chút nào. Thôi xong. thấy vậy, trong lòng đám người triệu phần cầm chầm xuống, cho dù số mệnh la trình tốt cũng vô ích loại hình huống hẳn phải chết này không ai có thể cứu được hắn đây chính là động huyền minh bên dưới mảnh đất bị nguyền rủa hoàn toàn không có khả năng có một cường giả thần hải cảnh nhảy ra đây đúng không huống hồ cho dù có cường giả thần hải cảnh đến thì sao theo đánh giá của triệu phần cầm cho dù là tư đồ hạo thiên đích thân tới đây cũng vẫn không phải đối thủ của con cóc này đối mặt với cái lưỡi to sắp đến gần trong đầu la trinh cũng đang chuyển động nhanh chóng dịch nhờn trên đầu lưỡi này đến thánh khí cũng có thể hòa tan thì nhất định bản thân cũng không thể nào ngăn cản được Mà cho dù thể chất đặc biệt của hắn có thể ngăn cản được một lát đi nữa, thì khi vào bụng con mãng cổ cự thiềm kia cũng phải chết thôi. Huân đang trôi lơ lừng bên người La Trinh, sắc mặt trầm xuống, trường thương trong tay đâm xuyên ra, chấn động vô hình lập tức bắn về phía cái lưỡi khổng lồ kia. Mà cùng lúc đó, Vân lạc cách đó không xa cũng ra tay, náng đưa tay chỉ một cái, một luồng chỉ mang cũng bắn về phía đầu lưỡi kia. Phụt phụt, không ngờ đòn tấn công của hai cô gái lại có hiệu quả, đặc biệt là Huân, sau khi đâm một phát này ra trường thương trong tay huân lại bay muốn một hồi, luồng lực lượng vô hình kia liên tục cắn phá bên trong đầu lưỡi khổng lồ, mà mặt bên đầu lưỡi lại bị vạch ra vô số vết cắt thật sâu. diện tích những vết cắt này lớn cỡ một người, nhưng mặc dù những vết cắt này không nhỏ, thế nhưng đối với cái lưỡi khổng lồ như thế, thì vẫn chỉ là miệng vết thương nho nhỏ mà thôi. không cách nào ngăn cản được đầu lưỡi này phóng tới chỗ la trinh, lui. đương nhiên không có khả năng la trinh lại ngồi chờ chết, trong nháy mắt nhìn thấy cái lưỡi khổng lồ kia lao tới chỗ mình, hắn đã nhanh chóng lùi về phía sau. Chẳng qua hắn biết rõ, con mãng của cự thiềm này đã bò ra khỏi cái ao đen kịt kia rồi, nếu như mình lui về phía sau, tất nhiên nó cũng sẽ tiến lên theo. Làm sao để phản kích đây? Sao giờ đất động? La Trình vừa ra tay, chính là một quyền mạnh nhất của hắn, đến lúc này rồi còn giữ lại ác chủ bài thì chính là muốn chết. Bùm. Một quyền này La Trình đánh ra một luồng vòng xoáy ngôi sao, đánh lõm cái lưới khổng lồ vô cùng tanh hôi kia xuống, đáng tiếc tác dụng không lớn, tựa như công kích của huấn, tuy rằng có thể tạo thành thương tổn cho cái lưới to này, Thế nhưng đầu lưỡi khổng lồ như thế, nếu muốn phá đi hoàn toàn thì khó đến mức nào. Đây xem như là lần đầu tiên sau chiến thể của La Trinh mất đi hiệu lực, một là vì thời gian La Trinh tu luyện sau chiến thể còn hơi ngắn, hai là vì tu vi còn quá yếu. Con nắng cổ cự thêm nay hoàn toàn không phải thứ mà người có cấp bậc như bọn họ có thể chống lại được, cũng chính vì thế, nơi đây mới bị liệt vào hàng cấm địa. Mà vì vậy hàng năm trong động huyền minh đều có hơn phân nửa người bỏ mạng, nhưng đây chẳng qua chỉ mới là tầng ngoài mà thôi tiến vào tầng trong rồi tỷ lệ người tử vong sẽ còn cao hơn. về phần người tiến vào khu vực trung tâm tỷ lệ tử vong gần như là trăm phần trăm bởi vì người tiến vào khu vực trung tâm chưa từng có ai trở lại cả. làm sao bây giờ? mặc dù tốc độ là trinh lui về sau nhanh thậm chí hắn trực tiếp vượt qua không gian hy vọng dùng cách này để kéo dài khoảng cách với đầu lưỡi kia nhưng hiển nhiên tốc độ của đầu lưỡi ấy còn nhanh hơn so với mình. hỏa hắc hỏa thanh long hắc hỏa kia cũng không lớn thế nhưng có thể đốt cháy hết tất cả bây giờ chỉ có thể thử một chút xem sao thôi. dưới tình huống bình thường, La Trinh sẽ không sử dụng hắc hỏa, đặc biệt là sử dụng trước mặt nhiều người như vậy. có điều bây giờ sử dụng hắc hỏa cũng hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ mà thôi. hắn cũng không muốn thân thể của mình trực tiếp bị cái lưỡi này hòa tan mất, sau đó trở thành thứ giúp con cốc khổng lồ kia. nó bụng vút từ mi tâm La Trinh bỗng nhiên chui ra một nhúng lửa thật nhỏ nhưng lại rất linh động. ngọn lửa này vừa chui ra đã vui vẻ bay một vòng trên không trung. lúc Vân lạc nhìn thấy nhúm hắc hỏa này. Ánh mắt lé lên, lập tức cau may giống như chìm vào trong suy nghĩ. Mà Huân nhìn thấy màu của hác hỏa thì biến xác ánh mắt của nàng nhìn về hướng Vân Lạc theo bản năng. Huân thân là một phần trong cơ thể La Trinh, thật ra vẫn luôn có suy nghĩ của riêng mình. Trước đây nàng đã từng thấy hác hỏa này rồi, có điều Vân Lạc thì lại chưa từng nhìn thấy hác hỏa của La Trinh. Hiện nhiên, Huân vô cùng không vui khi Vân Lạc phát hiện ra hác hỏa, chẳng qua lúc này cũng vì La Trinh đang vô cùng nguy hiểm, Huân cũng không rảnh đi xoắn suýt chuyện này nữa. Mọi người nhìn thấy có một ngọn lửa đen xì chui ra từ mi tâm La Trinh, ngọn lửa kia giống như có linh tính, La Trinh cũng không điều khiển, vậy mà lại bay thẳng về phía cái lưỡi khổng lồ kia. So với cái lưỡi to lớn ấy, thì nhúm hắc hỏa này đúng là còn nhỏ hơn cả con kiến, trong nháy mắt đã chui vào bên trong đầu lưỡi kia, bởi vì nhúm lửa này đúng thật là quá nhỏ, trong nháy mắt chui vào, thậm chí đến cả miệng vết thương cũng không tìm ra. Nhưng khi hắc hỏa này chui vào trong thì lập tức, cái lưỡi to lớn vốn đang bắn về phía La trinh lại bất ngờ bắt đầu vặn vẹo dữ dội. Giống như một con rắn bị chạm mất đầu, đầu lưỡi dãy giụa, điên cuồng không mục đích gì. Cũng may những người xung quanh đã sớm kéo giãn khoảng cách với đầu lưỡi này rồi. Nếu không lỡ như không cẩn thận bị cuốn vào một cái, thì chỉ còn đừng chết chứ không thể sống nổi. Bịch, bịch, bịch, bịch. Đầu lưỡi kia liên tục đập lên mặt đất, khiến mặt đất bị đập đến mức xuất hiện một cái hố khổng lồ. Động tĩnh lớn như thế, nhất định sẽ làm kinh động đến đám ma vật trong vòng 10 dạng. Có điều tất nhiên thực lực của đám mà vật ấy không bằng con mãng cổ cự thiềm này rồi, cả đám đều núp vào cho thật kỹ. Trong tầng ngoài cổ động huyền minh, con mãng cổ cự thiềm này cũng thuộc về loại hung vật đứng đầu chuỗi thức ăn. Rốt cuộc ngọn lửa màu đen kia là thứ gì? Sao lại khiến con mãng cổ cự thiềm này đau đớn đến như thế? Không rõ lắm, quỷ mới biết thằng nhóc la trình này còn có bao nhiêu bí mật. Mà con góc này cũng ngốc quá, sao lại không rụt đầu lưỡi về chứ? Người cho rằng mãng cổ cự thiềm ngốc như người à. Tiện nhiên ngọn lửa màu đen kia vẫn còn bên trong đầu lưỡi này, tuy không rõ ngọn lửa màu đen ấy là gì, nhưng nhìn mõm cổ cự thiềm đau đớn như thế, nếu như ngọn lửa màu đen ay la gi nhung nhin mang vẫn không chịu đi ra, nó lại cuốn đầu lưỡi trở về, không phải là muốn thiêu cháy trong miệng nó sao? Sau khi đầu lưỡi khổng lồ đánh lên mặt đất một lúc lâu, mọi người liền nhìn thấy đoạn đầu cái lưỡi bỗng nhiên bóc lên một ngọn lửa dữ dội, một đoạn đầu lưỡi dài khoảng chừng một trượng từ đầu lưỡi, vậy mà lại bị thiêu cháy hoàn toàn rồi. Bỗng nhiên mọi người ngửi thấy một hương vị thịt nướng xen lẫn vào, phút. Lúc này ngọn lửa màu đen kia mới chui ra từ trong đầu lưỡi, mà trong nháy mắt hắc hỏa chui ra, đầu lưỡi bị thiêu đốt, lúc này mới chọn cuốn ngược trở về, giống như là đang hốt hoảng bỏ chạy khỏi hắc hỏa, chiếc lưỡi dài gần hai dặm cuốn trở về, trong nháy mắt đã biến mất trong bóng tối cách đó không xa. Lúc này, hình như hắc hỏa thiêu đốt rất vui vẻ, lượn một vòng trên không trung, thậm chí còn phát ra tiếng xì xì, sau đó trực tiếp chui vào trong mi tâm của La Trinh. La Trinh thậm chí không thèm ngừng lại chút nào. Nhìn con cóc đã rời khỏi ao nước ở đằng xa rồi nói, đi mau. Con cóc giống như một ngọn núi lớn kia, đang nằm dạp trong bóng đêm, chút khoảng cách ấy, đối với con vật khổng lồ thế này cũng chỉ là khoảng cách của một cú bật lên mà thôi. Đợi đến khi con mãng cổ cự thiềm này thật sự nhào tới trước, thì không ai có thể đi được. Mọi người nhìn theo ánh mắt của La Trinh, không còn nhìn thấy gì nữa, có điều bọn họ cũng không hỏi La Trinh, rất đơn giản, mỗi cái lưỡi của con mãng cổ cự thiềm kia thôi đã đáng sợ như thế rồi, cũng không cần nhìn thêm thứ gì đó nữa bọn họ không thể nào là đối thủ mà la trinh vừa mới thiêu dụi một đoạn đầu lưỡi của con cóc kia lúc này còn không chạy thì tính khi nào mới chạy chứ về phần la trinh nhìn thấy thứ gì bọn họ không muốn nhìn cũng không dám nhìn chút nào chương 624, hắc minh châu tất cả mọi người đều lấy tốc độ nhanh nhất để rời khỏi nơi này cho dù chỉ là tầng ngoài của động huyền minh nhưng bất kỳ ai tới gần nơi hung hiểm này đều không thể sống sót chỉ cần hơi sơ sụ ất thôi thì tất cả đều phải chết trong đáy mắt la trinh lóe lên ánh sáng xanh mặc dù hắn đang lùi về phía sau nhưng đồng thời cũng cảnh giác mười phần tùy lưỡi của con cóc vừa to vừa thô bạo kia rất nhanh nhưng dù sao thì cũng vẫn có chút khoảng cách hắn vẫn có đủ không gian để tránh né nhưng chỉ cần con cóc đó lao lên hắn liền bế tắc mọi người đều phải chết là trinh thấy tuy con cóc đó đã rời khỏi hồ lớn nhưng chỉ di chuyển về phía trước hai bước thân mình đen thui hoàn toàn hòa nhập vào bóng tối chỉ có hai con mắt to tướng đang nhìn hắn chằm chằm không tệ nó không có ý định đuổi theo là trinh bật người về phía sau Nhưng hai mắt vẫn chăm chú quan sát con cóc kia, tới tận khi đã kéo dãn ra một khoảng cách khá lớn, lúc này hắn mới xoay người đi về phía đội ngũ. Con cóc kia, có lai lịch gì vậy? Huân quay xuống hỏi vân lạc. Mấy vị chiến tôn cấp cao đều nhìn Huân một chút, họ không biết vì sao Huân lại hỏi như thế. Con cóc lớn này ở đây cũng đã lâu rồi, trên bản đồ động huyền minh cũng có đánh dấu, hơn nữa từ trước đến nay đều không chuyển chỗ, chỉ nằm nguyên ở đây. Những thứ ma vật ở trong động huyền minh vô cùng phức tạp, trùng loại đa keo gian ra mot khoang cach kha lon luc nay han moi xoay nguoi đi ve phia đoi ngu con coc kia co lai lich gi vay huan quay xuong hoi van lac may vi chien ton cap cao đeu nhin huan mot chut ho khong biet vi sao huan lai hoi nhu the con coc lon nay o đay cung đa lau roi tren ban đo đong huyen minh cung co đanh dau hon nua tu truoc đen nay đeu khong chuyen cho chi nam nguyen o đay nhung thu ma vat o trong đong huyen minh vo cung phuc tap trung loai đa dang lại còn sống dai không tưởng được. Hơn nữa, chỉ cần là ma vật cường đại thoát ra khỏi vùng đất huyền rùa thì sợ rằng đều có thể mang đến tai họa ngập đầu cho đại lục hải thần. lấy con các lớn hung bạo này làm ví dụ đi, dù tìm khắp đại lục hải thần cũng không ai có thể chế trụ được nó. nhưng cũng còn may, tuy ma vật trong động huyền minh này cường hãn, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có con nào đi khỏi động. nguyên nhân sâu xa thì không ai biết, nhưng cũng có vài lời suy đoán rằng bản thân những sinh vật này rất sợ sức mạnh của vùng đất huyền rùa nên không dám rời khỏi động huyền minh. Nhưng lời suy đoán này rất nhanh đã bị lật ngược. Động Huyền Minh tiếp xúc với mặt đất, như vậy những ma vật kia hoàn toàn có thể đào ra một lối đi, chui ra một địa điểm khác của đại lục Hải Thần, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có một con ma vật cường đại nào làm như vậy cả, cho nên Động Huyền Minh này thực sự không hề đơn giản. Đó là một con cóc, linh thú của Ngọc Thiền đã chết, Vân Lạc đáp lời, "Chuẩn giới chủ, Ngọc Thiền đã chết." Huân hỏi ngược lại, "Đúng vậy, đã chết." Thần sắc Vân Lạc bình thản, tùy lời đối thoại của hai người khá ngắn gọn, nhưng mọi người đều có thể nghe rõ chẳng qua có nghe thấy hay không cũng chẳng có ích lợi gì cứ coi như con cóc kia có thể bị thu làm linh vật là được hơn nữa những chiến tôn cấp cao ở đây cũng có người tinh thông thuật thu phục yêu thú tu luyện thuật ấn phí, dám đi bắt linh thú của một vị chuẩn giới chủ vậy chi bằng tìm đường chết đi cho rồi mọi người theo triệu phần cầm không ngừng lùi lại cuối cùng cũng có thể đi lại bình thường không ít người vẫn luôn đau sắc mặt ảm đạm như trước chu trử hạc kiểm tra lại số người bởi vì vừa bị những con quái điều kia đổi giết Nên số lượng nhân tộc lúc này từ 100 người chỉ còn không quá 50 người, mà số lượng chiến tôn cấp cao của nhân tộc cũng mất tới 10 người. Gặp tình huống này, không bị tiêu diệt toàn quân đã là kết quả tốt nhất rồi, hay là chúng ta quay lại đường cũ đi. Một chiến tôn cấp cao đề nghị, vị chiến tôn này cũng không phải là kẻ sợ chết, hắn cũng đã từng tiến vào động huyền minh, nhưng chưa hề gặp phải chuyện nguy hiểm như bây giờ. Hắn cảm thấy bên trong động huyền minh có thể tồn tại dị biến, nên mới nảy ra đề nghị này. Vị chiến tôn cấp cao kia vừa dứt lời. Đa số các chiến tôn khác và mấy vị chiến tướng cũng rối rít phụ họa theo. Đúng thế, năm nay những ma vật trong động huyền minh kia hoạt động quá nhiều, ta cảm thấy hơi kỳ lạ. Vì an toàn thôi. Trước tiên hãy rời khỏi đây đã. Dù sao thì năm nào động huyền minh cũng mở một lần, chúng ta có thể chờ đến năm sau. Ta không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này nữa đâu. Trước giờ đều nghe nói vào động huyền minh thập tử nhất sinh, ta thấy có mà làm mười phần chết chắc. Thấy mọi người tán thành, triệu phân cầm và chu trừ hạc cũng bắt đầu hơi dao động. Chuyến vào động Huyền Minh lần này thực sự không may mắn, vừa mới vào đã gặp phải nguy hiểm lớn đến vậy. Khi trở về tháp tội ác, nếu nói vì lý do an toàn thì cũng tạm chấp nhận được, nhưng mà, Triệu Phần cầm đưa mắt nhìn về phía La Trình, vấn đề này còn phải hỏi ý La Trình mới được. Khi ánh mắt Triệu Phần cầm vừa mới nhìn sang, La Trình liền cười nhạt, "Nếu các ngươi đều muốn trở về, đương nhiên ta sẽ không có ý kiến gì cả, nhưng ta sẽ ở lại." Ánh mắt huân trầm tĩnh, trong đôi mắt màu đỏ dường như đang có ngọn lửa nhàn nhạt chuyển động, nàng không lên tiếng. Nhưng Vân Lạc lại nói, ta sẽ tiếp tục thăm dò động huyền minh cùng La Trinh. Nghe thấy La Trinh nói như thế, triệu phần cầm cũng cảm thấy hơi khó khăn. Nói khó nghe một chút thì cộng thêm chính bản thân triệu phần cầm và tất cả các chiến tôn cấp cao ở đây cũng không quan trọng bằng một mình La Trinh. Đối với Thánh Địa Tử Tâm mà nói, có La Trinh tức là có trong tay toàn bộ tháp tội ác, mất đi những chiến tôn cấp cao như bọn họ, Thánh Địa Tử Tâm vẫn có thể đào tạo ra được nhiều chiến tôn cấp cao hơn thế nhưng nếu mất đi la trinh rồi thì địa vị của nhân tộc trong tháp tội ác sẽ tuột dốc không phanh lấy ngay chuyện liên kết giữa thánh địa thiên vũ của yêu dạ tộc với thánh địa tử tâm mà nói thì cũng là bởi vì cái cô hôn kia chính là kiếm linh bên người la trinh nói thằng ra vẫn là nề mặt la trinh thôi chứ người ta đường đường là một thánh địa thất phẩm sao có thể liên kết với thánh địa tử tâm và mới lên lục phẩm được triệu phần cầm có thể suy tính được đến mối quan hệ sâu xa ở bên trong nhưng những chiến tôn cấp cao kia thì chưa chắc đã nghĩ được đến thế lần này vào động huyền minh thực sự là quá nguy hiểm Ta nghĩ không biết có phải đã bạo phát ra sóng hỗn loạn gì không, cho nên, sóng hỗn loạn, là Trinh nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, nhưng đây mới chỉ là suy đoán thôi. Trong động huyền minh này, cứ cách mười mấy năm lại bùng nổ một lần, thời điểm bùng nổ sóng hỗn loạn, các mà vật trong động huyền minh sẽ hoạt động thường xuyên hơn, độ nguy hiểm cũng theo đó mà tăng lên rất nhiều. Nếu xảy ra chuyện này thì chúng ta cũng sẽ hủy bỏ việc thăm dò trong năm đó. Triệu phần cầm nhìn chằm chằm La Trinh mà nói. Hắn nói ra lời này đơn giản là để nhắc nhở La Trinh rằng trong động huyền minh rất nguy hiểm, không thể dương mắt nhìn bao nhiêu người cứ thế đi chịu chết cùng người được chứ. Nhưng suy tính của La Trinh hoàn toàn trái ngược với triệu phần cầm. Vừa mới đối mặt với con cóc to lớn kia, làm sao La Trinh không biết bây giờ động huyền minh nguy hiểm tới mức nào. Nhưng thời gian cho hắn thực sự không nhiều, hắn tới đại lục này đã được gần một năm, cứ một ngày qua đi, lòng hắn lại thấp thòm thêm một phần. Nếu La Trinh bỏ lỡ lần này, chỉ sợ sẽ phải chờ thêm một năm nữa. Tuy rằng nếu cho La Trinh thêm một năm, rất có thể hắn sẽ trở thành chiến tôn, thậm chí là chiến tôn cấp cao, khi đó mà cho hắn tiến vào động huyền minh lần nữa thì sẽ an toàn hơn không ít. Nhưng trong một năm đó, đã đủ để phát sinh quá nhiều biến số ở trung vực rồi, La Trinh hắn không đợi được nữa. Xin lỗi, mặc dù ta biết nơi này rất nguy hiểm, nhưng ta thực sự không thể chờ thêm một năm nữa được. La Trinh lắc đầu một cái, dùng ánh mắt cố chấp nhìn thằng Triệu Phần cầm, nói. Triệu Phần cầm hít sâu một hơi, về tình về lý hắn đều không thể cho La Trinh và Động Huyền Minh một mình. nếu như hắn thực sự làm vậy, La Trinh không xảy ra chuyện gì còn đỡ. nhưng một khi La Trinh không thể trở lại Tháp Tội Ác thì Thánh Địa Từ Tâm sẽ tính sổ với hắn đầu tiên. cũng có kha khá người đã nảy ra ý định rút lui, hắn cũng không thể nào đẩy họ vào hố lửa được. cuối cùng hắn nói, Chu chu Hạc, ta với ngươi ở lại, những người khác lập tức trở về Tháp Tội Ác theo đường cũ. Chu Trử Hạc không hề do dự. trong tình cảnh này, y cũng hiểu được phương pháp của Triệu Phần Cầm. nghe thấy Triệu Phần Cầm nói vậy đông đảo các chiến tôn cấp cao cùng thờ phào nhẹ nhõm vẻ mặt cũng thoải mái như vừa chút đi được một gánh nặng vậy bọn họ không hề muốn ngu ngốc mà ở lại cái nơi quỳ quái chết tiệt này thêm một khắc nào nữa dọc theo đường cũ trở về cũng không có gì đáng ngại mới chỉ bị những con chim kia điên cuồng đuổi theo cùng lắm là cũng chỉ là chạy qua mười mấy dặm đường đối với những cường giả như bọn họ thì cũng chẳng tốn thời gian là bao đến khi những chiến tôn cấp cao và các chiến tướng rời khỏi triệu phần cầm mới nghiêng đầu nói đã như vậy thì chúng ta cũng đành liều minh bồi quân tử nhưng mà la thiếu hiệp này người muốn tiến vào động huyền minh đương nhiên không phải chỉ muốn một cơ duyên bình thường thôi đấy chứ trong động huyền minh nơi nào cũng có cơ duyên cho dù chỉ ở tầng ngoài cũng đã cho không ít người cơ duyên không tầm thường rồi tuy đã bị khai thác nhiều năm như vậy khu vực tầng ngoài cũng không còn quá nhiều cơ duyên nhưng mỗi năm đều có người tìm được kha khá thứ tốt ta cũng không biết la trình trả lời không biết trên mặt triệu phần cầm lộ ra vẻ quái dị vậy ngươi có mục đích gì đại khái là nếu có thể thì ta muốn tiến vào khu vực trung tâm của động huyền minh La Trinh đáp. Lần này vừa nói ra, Triệu Phân Cầm và Chu Trử Hạc đều tỏ vẻ nghẹn lời. Thằng nhóc này có uống nhầm thuốc không đấy? chuong 625, Chiến Thánh Mông Trùng. Khu vực bên ngoài động huyền minh cũng đã vô cùng nguy hiểm, nhưng chẳng qua vừa mới tiến vào động chưa được bao lâu mà đã nhiều người chết như vậy nên La Trinh cũng rất rõ ràng. Ngay từ khi bắt đầu, Triệu Phân Cầm và Chu Trử Hạc đã không định sẽ tiến vào khu vực bên trong. Muốn vào khu vực bên trong thì phải chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, thường thì cần vài chủng tộc liên thủ với nhau mới có thể vào trong đó được. Ngay cả như vậy thì những chiến tôn cấp cao đã chết ở khu vực bên trong cũng không biết nhiều tới mức nào. Chẳng qua ở khu vực bên trong có càng nhiều cơ duyên hơn, người nào có thể từ đó trở về thì cơ bản đều chiếm được không ít lợi ích, cho nên dù có nguy hiểm đến đâu thì vẫn có sinh linh bằng lòng mạo hiểm đi vào trong đó. Nhưng là Trinh lại không chỉ nói rằng hắn muốn đi vào khu vực bên trong, mà là tiến vào khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm căn bản là vùng đất chết, người nào tiến vào trong đó thì chỉ có đi chứ không có về. Cho tới nay mọi người hoàn toàn không rõ trong khu vực trung tâm có cái gì đó hoàn toàn là một sự tồn tại không thể đoán trước trên bản đồ trong khu vực bên ngoài cũng không ít nơi được đánh dấu là vô cùng nguy hiểm còn khu vực bên trong thì lại được đánh dấu ít hơn đơn giản là bởi mọi người chưa thăm dò được hết khu vực bên trong nên ít hiểu biết hơn và vì thế lại càng thêm nguy hiểm mà ở khu vực trung tâm trên bản đồ hoàn toàn là một khu trống rỗng không hề có bất cứ điều gì hơn nữa nơi này cũng không cần đánh dấu lại bởi ai cũng biết tiến vào trong đó thì kết cục chỉ có con đường chết Lạc Trinh, ngươi, ngươi chẳng lẽ lại đăng đục?" Triệu Phần cầm ngơ ngác nhìn Lạc Trinh nói. Lạc Trinh cười ha ha, coi như là nói đùa đi. Lúc trước Thiên Miểu Tiên nhân giao cho Lạc Trinh tín vật này để hắn tới lấy truyền thừa trong đó, nhưng cũng không nói rõ ràng cho lắm. Bản thân Thiên Miểu chưa từng tiến vào động Huyền Minh, tuy ông ta biết rõ về truyền thừa ở trong đó nhưng cũng không biết rốt cuộc nó ở chỗ nào. Ông ta chỉ nói cho hắn biết rằng khi hắn tới gần truyền thừa thì Ngọc Hồ Điệp sẽ có phản ứng. La Trinh không phải là mãng phu hắn hiểu rõ rằng dù số mệnh mình có nghịch thiên đến đâu thì đến thời điểm đáng chết nào đó rồi hắn cũng sẽ chết mạng phu người đàn ông thô bạo như kiểu tứ chi phát triển chỉ biết dùng bạo lực mà không suy nghĩ suốt đoạn đường kia miếng ngọc hồ điệp chẳng hề có bất kỳ phản ứng gì vậy nên phải đợi sau khi la trinh tự mình thăm dò khu vực tầng ngoài xong thì hạng nói tiếp nếu ở tầng ngoài không có chuyển thừa đương nhiên hắn sẽ vào tầng trong nếu tầng trong mà không tìm thấy nếu tầng trung tâm là vùng đất chết la trinh cũng sẽ không tùy tiện xông vào đến lúc đó nếu như vẫn không lấy được truyền thừa thì hắn sẽ lựa chọn rời đi đúng là hắn đã đồng ý với thiên biểu rằng sẽ lấy được truyền thừa trong động huyền minh tuy đó là đồ vật vô cùng quan trọng với cả nhân loại nhưng la trinh cũng cần cân nhắc thực lực của chính mình với thực lực của hắn mà không thể lấy được thì đương nhiên hắn sẽ không đi chịu chết một cách vô ích nghe được câu trả lời của la trinh triệu phần cầm thở vào một hơi chuyện đi chịu chết một cách vô ích thì chẳng ai có thể làm được cả cũng may la trinh vẫn còn ba phần lý trí hắn lập tức nói nếu đã như vậy Chúng ta liền đi dọc theo đường lúc đầu thôi. Ít người thì có cái lợi của ít người, bây giờ tính cả huân thì cũng chỉ có khoảng 5 người, sẽ không tạo ra động tĩnh gì quá lớn. Một đường đi xung quanh khu vực tầng ngoài của động huyền minh vậy mà cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Không ngừng đi sâu và dọc theo tầng ngoài này, hoàn cảnh xung quanh cũng không ngừng thay đổi, đồng thời ánh sáng đỏ nhàn nhạt, nhạt cũng không ngừng tăng cường. Tuy rằng huyền minh tử quang đã yếu đi nhiều nhưng chúng vẫn có uy lực. Nếu là người bình thường không hề tu luyện gì thì chỉ sợ toàn thân sẽ bị đâm thủng mà chết khi bị huyền minh tử quang chiếu sạng. Theo độ tăng cường của ánh sáng đỏ, trên người triệu phần cầm, Chu Chửa Hạc và Cá Vân Lạc đều xuất hiện một tầng chân nguyên hộ thể dùng để ngăn cản sự xâm nhập của ánh sáng đỏ, còn La Trinh nhờ vào thân thể tiên khí nên hắn cũng không dùng đến cơ nguyên, bởi cảm giác đau đớn như kim đâm kia sẽ không khiến hắn quá. Khó chịu, về phần huân, thân thể năng vốn là kiếm linh nên đương nhiên cũng sẽ không cảm nhận được đau đớn sau khi tiến thẳng về phía trước được khoảng nửa canh giờ thì bên cạnh chợt truyền đến tiếng đánh nhau sau đó liền có sáu bóng dáng bắn ra từ trong đám cây cối trong sáu bóng dáng kia có hai người cầm trường cung trong tay quay lại bắn ra một mũi tên về phía rừng cây đúng khi hai người vừa mới bắn ra mũi tên này xong thì chợt có một bàn tay quỷ màu xanh đen vươn ra từ trong rừng chụp tới hai người đang đứng giữa không trung hai người nọ không kịp tránh né lập tức bị đập nát các người đi mau tà càn phía sau khi bàn tay quỷ kia còn muốn tiếp tục tiến về phía bên trên Thì một cô gái trong sáu người liền lớn tiếng nói, sau đó trên người nàng bỗng nở rộ ra rất nhiều hào quăng, bên trong còn có bóng một đoá hoa, bất kỳ khu vực nào bị ánh sáng kia bao phủ đều bay ra một cảnh tượng rực rỡ như ấm hoa, cực kinh diễm. Vèo vèo vèo, trong hào quăng đó nổi lên vô số những đoá hoa với sắc thái sắc rỡ. Những đoá hoa đó vừa xuất hiện liền tiến về phía quỷ trào kia. Chỉ trong nháy mắt, một cái quỷ trào rõ ràng còn đằng đằng sát khí đã bị các đoá hoa kia dính đầy trên đó nổ. Cô nàng phun ra một chữ, ẩm ẩm, dưới lực nổ kịch liệt, tốc độ của quỷ trào nhất thời chậm lại, sau đó bốn người còn lại mới vội vàng thoát đi, hơn nữa còn là hướng về phía La Trinh, bốn người kia vội vội vàng vàng chạy tới, ánh mắt nhất thời cứng lại họ cũng đã thấy được La Trinh, sau đó lại thấy huân bên người La Trinh thì lập tức nói. Ngô Vương, nơi này cực kỳ nguy hiểm, mau mau lui lại cùng chúng ta. La Trinh và mọi người đều đã thấy rõ người đến là ai, không ngờ lại lá lăng yên của yêu dạ tộc ngoài lăng yên ra thì nay ba người đi cùng nàng cũng là chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc đi mọi người không nói thêm gì nữa mà quay đầu đuổi theo ngay vừa rồi thực lực của bàn tay quỳ kia không hề kém so với con mãng cổ cực thềm lúc trước là bao cũng may đây là lăng yên dù sao lăng yên cũng là người đứng đầu tháp tự ác người mạnh nhất trong hàng chiến tôn cấp cao đến mạnh thiên cũng không phải đối thủ của nàng yêu dạ tộc các ngươi chỉ còn lại bốn người vẻ mặt triệu phần cầm kinh ngạc nói số chỗ ngồi của yêu dạ tộc sau so ra còn nhiều hơn cả nhân tộc Số người tiến vào động huyền minh của bọn họ lúc này cũng nhiều hơn nhân tộc tới mấy chục người, vậy mà lúc này lại chỉ còn có bốn, chẳng lẽ yêu dạ tộc cũng gặp phải đại kiếp nạn khó khăn gì đó? Lăng Yên lắc đầu nói. Ta phát hiện ra trong động huyền minh đã bạo phát sóng hỗn loạn cho nên ta đã bảo phần lớn người trong tộc trở về rồi. Chiều phân cầm gật đầu vài cái, ta nghi vậy, cho nên cũng để bọn họ về tháp tội ác trước rồi. Mọi người vừa mới chạy trốn tới một nơi tương đối an toàn thì Lăng Yên với ba người yêu dạ tộc khác lại muốn quỷ lại, lúc này Huân Thản Nhiên nói Nơi đây nguy hiểm, miễn lễ, triệu phần cầm lúc này mới hỏi tiếp, nếu đã như vậy, vì sao mấy người các ngươi không quay trở lại? Nếu bảo phát sóng hỗn loạn, đương nhiên sẽ có nhiều nguy hiểm hơn, nhưng mà cũng có cơ hội. Lăng Yên nói, Lăng Yên nói không sai, sóng hỗn loạn thực sự vô cùng nguy hiểm, thế nhưng đi cùng với nó lại là kỳ ngộ vô cùng lớn. Ví như vài trụ trước kia không thể tiến vào bởi vì bị một số hung vật lớn vẫn luôn ngăn cản, nhưng bởi xảy ra sóng hỗn loạn, nên các nơi mà hung vật lớn hoạt động hay các hiểm địa đều được mở ra chẳng qua đối ngược với kỳ ngộ thì nguy hiểm cũng gia tăng gấp bội lang yên là kẻ tài cao gan lớn nên vừa rồi các nàng mới xâm nhập vào nơi vốn cũng là chỗ đại hùng lang yên mang theo vài tên thuộc hạ xâm nhập vào trong đó cũng chiếm được mấy viên hắc minh châu những viên hắc minh châu này cực kỳ chân quý giá trị mỗi viên cũng ngang với một món thánh khí trung phẩm nhưng để có được lang yên cũng phải trả cái giá lớn tới kinh người hai chiến tôn cấp cao theo nàng tiến vào đều đã ngã xuống trong đó ngô vương hai viên hắc minh châu này chính là thuộc hạ thu hoạch được Xin người nhận lấy. Lăng yên cung kính đi đến trước mặt Huân, dâng hai viên hắc minh Châu lên. Linh hồn của Huân hiện tại chỉ là một phần mười vạn so với khi xưa thôi, nhưng đến cấp bậc như nàng rồi thì linh hồn lại cường đại dị thường, cho dù chỉ có hơn một phần mười vạn linh hồn khi trước cũng cường đại hơn nhiều so với võ giả hạ giới rồi. Nhưng cũng chính bởi như thế nên muốn bồi bổ cho linh hồn của nàng dần lớn mạnh lên thật là khó khăn. Các bí pháp, đan dược bồi bổ linh hồn ở hạ giới căn bản không hề hiệu quả một chút nào. Cho dù lúc ấy huân tiến vào thánh địa thiên vũ, hấp thu toàn bộ lực sinh mệnh trên thánh thụ thì hiệu quả mang lại cũng vô cùng bé nhỏ. Mà những viên hắc minh châu này chính là đồ vật trên thượng giới, chuyên dùng để chữa trị tổn thương linh hồn, đuong nhiên hoan nhận thức được rằng nó thực sự có thể giúp linh hồn nàng mạnh thêm hai phần nữa, vậy nên nàng gật đầu để La Trinh nhận lấy. Con có thể nhận đồ lăng yên dâng hiến, đối với lăng yên và những người yêu dạ tộc khác mà nói đã là vinh hạnh lớn lao. Về phần một viên Hắc Minh Châu này có giá trị Nga một món thành khí thì trong mắt Lăng Yên và đám người này, tuyệt đối không thể so được với tầm quan trọng của Huân. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.